Minh Ngọc. Xin mến chào quý vị và các bạn khán thính giả của kênh Audio Chuyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, yêu hết mình thì hy sinh cho người mình yêu dường như đã trở thành một lẽ tự nhiên như hơi thở của cuộc sống. Nhưng nếu sự hy sinh ấy dành cho một kẻ không xứng đáng thì sự hy sinh đó lại sẽ tạo thành Vết sẹo đau đớn hằn sâu mãi trong tim khó có thể lành lại được. Trái tim người con gái trong câu chuyện của chúng ta hôm nay không chỉ mang một vết sẹo như thế bởi 10 năm thanh xuân của cô ấy đã dốc sức vì một người, nhưng anh ta lại yêu bản thân mình hơn tất cả. Tình yêu 10 năm dốc cạn rồi sẽ ra sao khi lòng người đã phai nhạt? Chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của người con gái ấy, các bạn nhé. Một cô gái dành cả thanh xuân Chỉ để chăm sóc bạn trai của mình Cô đi làm kiếm tiền nuôi bạn trai Ăn học thành tài Cô gái ấy làm tất cả Vì bạn trai Những năm nghèo khó Thì hai người hạnh phúc vui vẻ bên nhau Nhưng tới khi bạn trai cô thành đạt Thì người anh ở bên Lại không phải là cô gái ấy nữa Vậy điều gì Khiến một người đàn ông thay lòng đổi dạ Và phản bội tình yêu 7 năm của mình Vật chất hay nhan sắc của một cô gái khác, hay là cả hai lý do đó. Thật khó có thể hiểu rõ được lòng giả một con người. Có phải thời gian qua đi, mọi thứ cũng thay đổi, nhưng lòng người cũng đổi thay. Tôi tên là Mộng Giao. Năm nay tôi 25 tuổi, tôi là một người phụ nữ thất bại, vì ở hiện tại tôi không có gì cả. Tôi không có nhà, tôi không có người thân, tôi không có xe, tôi không có tiền, và không có việc làm ổn định. Cuộc đời tôi là một chuỗi ngày dài tăm tối nhọc nhằn, một công việc tử tế tôi cũng không xin được, mặc dù tôi còn rất trẻ, độ tuổi rất tốt để làm việc, thế nhưng không một công ty nào muốn nhận tôi. Sở dĩ, cuộc đời bất công với tôi như vậy, vì tôi mới đi cải tạo về, 3 năm tôi đi cải tạo, tôi học được rất nhiều điều, tôi rút ra nhiều bài học đắt giá cho cuộc đời mình, tôi ước. Có thể quay lại năm tôi 22 tuổi để tôi có thể xoa dịu bớt những đắng cay trong cuộc đời tôi. Chắc mọi người đang thắc mắc là tại sao tôi lại phải đi tù đúng không? Vậy để tôi kể cho mọi người nghe nhá Để biết lý do tại sao tôi đi tù thì chúng ta sẽ cùng quay lại năm tôi 22 tuổi. Ngày đó tôi vẫn còn là một cô gái thơ ngây và yêu hết lòng hết dạ. Và tôi sẵn sàng làm tất cả vì tình yêu của tôi. Cũng giống như mọi người, tôi cũng có một tình yêu đẹp. Tôi và Việt yêu nhau, từ hồi đi học, chúng tôi học cùng lớp suốt 9 năm liền. Tôi và Việt thích nhau, từ cái năm tôi 15 tuổi, hai đứa học cùng lớp lại là hàng xóm của nhau, nên chúng tôi luôn giúp đỡ nhau và cùng nhau cố gắng học tập. Hai đứa cùng thi vào một trường đại học, nhưng năm cuối lớp 12, bố mẹ tôi bị tai nạn, Và qua đời vì quá đau lòng nên tôi bị ốm nặng và phải về sống ở nhà bà ngoại để cho bà ngoại chăm non Cũng vì thế mà tôi bỏ ngang không ôn thi đại học nữa Sau đó tôi đi xin việc làm để trang trải cuộc sống Vì bà ngoại tôi già yếu bà không thể nuôi tôi ăn học được Nên lúc đó tôi nghĩ mình nghỉ học là một quyết định đúng đắn Tôi đi làm còn việc vẫn đi học Từ hai đứa không còn được ở bên cạnh nhau nhiều như trước, nhưng hai đứa vẫn luôn yêu thương nhau, quan tâm cho nhau và thể hẹn sẽ về chung một nhà khi việc ra trường và xin được việc làm ổn định. Tôi đi làm rất chăm chỉ, tôi làm ngày làm đêm để kiếm tiền nuôi bản thân, còn bà ngoại tôi có lương hưu nên tôi không phải lo cho bà, nên hàng tháng trừ các khoản chi tiêu ra thì tôi vẫn tiết kiệm được một ít để dành dụng lo cho tương lai sau này. Việt đang học đại học năm thứ hai Thì bố anh ấy chơi cờ bạc Rồi báo nợ một khoản tiền lớn Vì không thể trả nợ được Nên ông ấy đã bỏ đi biệt xứ Không về nữa Mẹ Việt cũng vì vậy mà phát bệnh Và ốm liệt giường Rồi gia đình Việt lâm vào cảnh khó khăn Nợ nần chồng chất Việt muốn bỏ học để đi làm Nhưng tôi không muốn anh bỏ học giữa chừng như vậy Tôi thương anh lắm Đời tôi đã học hành sang giờ mà bạn trai của tôi cũng học hành giang dở giống như tôi thì tôi đau lòng lắm. Mà lúc này, việc đang học năm thứ hai, chỉ còn hơn một năm nữa là anh ra trường rồi, bây giờ nghỉ bao nhiêu công sức của anh đổ hết xuống sông. Tôi khuyên Việt cố gắng đi học nốt chương trình đại học, còn mọi chi phí tôi sẽ lo giúp anh. Được bạn gái động viên, Việt đã rơi nước mắt về cảm động. Lúc đó, anh đã ôm tôi, anh nói, anh biết ơn tôi, Chờ sau khi anh ra trường, anh xin được việc, anh sẽ cưới tôi và cả cuộc đời này, anh sẽ yêu thương và che chở cho tôi mãi mãi. Cứ như vậy, tôi đi làm chăm chỉ, tôi làm ban ngày, rồi tôi nhận hàng về làm thêm ban đêm. Và đêm nào 2 giờ sáng, tôi mới đi ngủ, tôi còn tranh thủ sang nhà Việt để giúp anh chăm sóc mẹ anh nữa. Tôi có bao nhiêu tiền dành rộm, từ khi tôi đi làm, tôi đã lấy ra để mua thuốc và chữa bệnh cho mẹ anh Việt hết. Dần dần, mẹ anh ấy cũng khỏe lại Bà tự đi lại được Nhưng vì sức khỏe yếu Nên bà không thể đi làm việc kiếm tiền như ngày xưa được nữa Tất cả các khoản chi phí Ăn uống, tiền học của Việt Là một tay tôi lo hết Tôi không hiểu tại sao Lúc đó tôi lại mạnh mẽ đến như thế Tôi làm quần quật từ sáng Với nửa đêm Mỗi ngày tôi chỉ ngủ 4 tiếng Nhưng tôi chưa bao giờ gục ngã Phải chăng do tình yêu của tôi Dành cho việc quá lớn Tình yêu đó khiến tôi trở nên mạnh mẽ, phi thường và vượt qua tất cả những trở ngại trong cuộc sống. Tôi chính là hậu phương vững chắc để cho Việt yên tâm đi học. Tôi chăm sóc Việt và chăm sóc mẹ anh ấy chú đáo như gia đình của tôi. Vì bố mẹ tôi mất rồi nên đối với tôi, Việt là gia đình của tôi là người mà tôi vô cùng yêu thương và trân trọng. Tôi cứ nghĩ tôi và Việt sẽ mãi bên nhau như thế. Nhưng bão tố đã ập tới và mang đi tất cả. Năm Việt học đại học năm cuối cùng, để chuẩn bị ra trường thì một tai nạn lớn ập tới với chúng tôi. Hôm đó, tôi và Việt đi chơi ở biển để kỷ niệm 7 năm quen nhau. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà cả hai chúng tôi đã gần 22 tuổi rồi. Hai đứa dành một ngày để đi chơi biển cùng với nhau. Chúng tôi chơi rất vui vẻ, hai đứa đi xảo trên bờ biển và thể hẹn với nhau rất nhiều. Việc nói, chờ anh ấy ra trường, rồi anh ấy xin được việc làm, rồi chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới và sống bên nhau mãi mãi. Anh hứa, cả đời sẽ yêu thương tôi và bù đắp cho tôi tất cả. Hai đứa còn viết tên của mình, rồi viết ra những lời thề hẹn ước bên nhau, sau đó cho tờ giấy vào một cái lọ nhỏ, rồi ném xa biển khơi nữa. Lúc đó, hai đứa hạnh phúc ngập tràn và đã ôm nhau khóc rất lâu hai đứa mãi chơi nên mãi cứ đêm muộn mới về. Trên đường về, trời mưa tầm tã. Tôi ôm chặt lấy anh, dựa đầu vào vai anh. Vì trời mưa to mà mắt tôi lúc đó đang bị đau nên anh nói tôi nhắm mắt lại để nước mưa không bay vào mắt thì mắt sẽ không đau nữa. Lúc đó, tôi ôm chặt lấy anh, cảm giác hạnh phúc như được ôm cả thế giới trong vòng tay vậy. Trời càng lúc càng mưa to. Đang đi, Thì dầm dầm, Việt lái xe và đâm vào một người phụ nữ đứng che ô ở ven đường khiến cho Việt và tôi cùng chiếc xe máy lao xuống hồ nước gần đó. Cũng may, cả tôi và Việt đều biết bơi nên vài phút sau chúng tôi đã bơi được vào bờ. Sau đó tôi và Việt vội vàng tới xem chị gái kia có bị sao không. Thì bàn chân tôi và Việt khựng lại, chị ấy nằm bất động. Đầu chị ấy đập vào cột mốc trên đường, máu chảy rất linh láng. Và chị ấy đã ngừng thở Biết mình đã gây tai nạn chết người Cho nên việc hoảng loạn Anh sợ hãi kéo tay tôi bỏ chạy Chạy thôi, mình chạy thôi em ơi Tôi hoảng quá Chân tay cứ bùn ruột mềm nhũn Miệng thì lắp bắp Anh ơi, chị ấy ngừng thở rồi Chúng ta phải làm sao bây giờ hả anh Chúng ta trốn thôi em, chạy nhanh lên Không được, sao chúng ta có thể bỏ chị nằm đó chứ Chúng ta liên hệ với nhà chị ấy đi anh Không được đâu em, để họ biết Anh sẽ phải ngồi tù vì tội lái xe gây tai nạn đó, mà anh lại uống một chút rượu nữa, anh phải ngồi tù, anh phải làm sao đây? Nhưng mà không có thời gian đâu, không lẽ em muốn anh đi tù sao? Việt cầm tay tôi và kéo tôi đi thật nhanh, trong lúc khoảng sợ tột độ, tôi cũng mất hết lý trí và bỏ chạy cùng với Việt. Chúng tôi bỏ chạy để mặc cho chị ấy nằm dưới mưa lạnh và có lẽ chị ấy rất giận chúng tôi nên chị đã chết không nhắm mắt. Trong lúc hoảng sợ, tôi và Việt chạy đi thật nhanh về nhà, hai đứa về nhà và ở yên trong phòng không dám đi đâu hết. Việt nghĩ là không ai biết, vì ở đoạn đường đó không có camera, trời lại mưa to và không có ai qua lại. Nhưng chúng tôi đã quên mất một việc, đó là chiếc xe máy của tôi vẫn nằm ở dưới cái hồ đó. Việt trấn an tôi rất nhiều, nhưng tôi không thể bình tâm được. Tôi suy nghĩ rất nhiều và tôi luôn có cảm giác tội lỗi khi để chị gái đó nằm giữa trời mưa lạnh như thế. Anh Việt à, chúng ta khai lọ đó đi anh. Em không thể để chị ấy nằm ở đó được anh à. Lương tâm em không cho phép em làm vậy đâu. Em điên rồi. Em muốn anh về ngồi tù và mọi chuyện sẽ chấm hết ở đây đó. Nhưng mà... Thôi đi, mộng giao, em tỉnh táo lại đi. Chuyện này em phải quên đi. Quên đi và cả đời này em không được kể với người thứ ba. Em hiểu chưa hả? Nhưng mà em sợ lắm Không lẽ Em muốn anh phải ngồi tù rồi anh chết thì sao hả Em muốn anh chết sao Tôi và Việt ôm nhau khóc nức nở Ở một tòa biệt thự lớn Minh Thành Vừa lái xe về tới Anh hỏi cô giúp việc Cô Lan, vợ cháu đâu rồi ạ Tôi chưa thấy cô Ivy về Tôi tưởng cô cậu cùng đi cùng nhau mà Cháu bận công việc Nên cháu bỏ lái xe chở cô ấy về 2 tiếng trước rồi mà Sao cô ấy lại chưa về tới nhà nhỉ Để cháu gọi cho lái xe hỏi vậy Minh Thành đang định gọi cho lái xe Thì anh lái xe cũng vừa về tới Cậu chủ tôi về rồi ạ ái Vi đâu? Vợ tôi đâu? Ơ, cô Ai Vi chưa về tới nhà sao cậu? Chưa thấy tôi bảo cậu lái xe chở cô ấy về mà Vâng, nhưng về được nửa đường Thì xe bị hỏng Nên cô ái Vi bảo với tôi là cô đi sang đường bên kia Để bắt taxi về trước Bây giờ tôi đã sửa xe xong Tôi mới về sau Cô ấy chưa về tới nhà là sao nhỉ? Minh Thành Gọi điện cho Ivy thì thuê bao. Anh lo lắng vô cùng. Cô ấy đi đâu chứ? Gọi điện để thuê bao? Trời đất ơi, mọi người mau đi tìm cô ấy đi. Vâng, chúng tôi đi luôn đây. Ấy. Minh Thành vội vàng lái xe đi tìm vợ. Anh và Ivy mới cưới được một tháng. Và Ivy đang mang thai tháng thứ hai. Nếu vợ con anh có mệnh hệ gì, làm sao mà anh chịu nổi? Càng nghĩ khóe mắt anh cay cay. Minh Thành đang lái xe đi tìm vợ. Thì anh nhận được điện thoại của cảnh sát thông báo Vợ anh gặp tai nạn và không qua khỏi Minh Thành nghe tin sét đánh Anh không thể tin vào tai mình nữa Mắt anh đỏ hoe Trái tim anh tan nát vỡ vụn Vợ và con anh Đã bỏ anh đi rồi Bây giờ anh phải sống sao đây Cô ái Ivy bị xe đâm chết Người lái xe đã bỏ chạy ra khỏi hiện trường Chúng tôi tìm thấy một chiếc xe máy ở dưới hồ Và chúng tôi đang tiến hành điều tra Để tìm ra chủ nhân của chiếc xe đó Câu nói của cảnh sát Khiến Minh Thành vô cùng phẫn nộ. Anh không ngờ người đó lại nhẫn tâm để cho vợ anh nằm dưới mưa lạnh như thế. Minh Thành tức giận, anh nắm chặt bàn tay của mình lại, nhất định anh sẽ bắt người gây tai nạn rồi bỏ chạy kia phải trả giá cho những việc mình đã gây ra. Ngay sau đó, tin tức của vụ tai nạn được lan truyền trên mạng, việc thoảng sợ vô cùng. Anh khóc lóc rất nhiều, anh vừa mới thi đại học xong, anh chuẩn bị đi thực tập ở một bệnh viện lớn, được làm bác sĩ chính là mơ ước của anh. Nhưng bây giờ anh lại lái xe và gây ra tai nạn chết người, việc đó đồng nghĩa với việc anh phải ngồi tù và tương lai của anh cũng chấm hết. Sẽ không ai chấp nhận được việc bác sĩ lái xe đâm chết người xong rồi bỏ chạy như anh. Anh hoang mang, lo lắng vô cùng, anh lại càng không muốn. Tương lai của mình chấm hết ở đây Tôi thương Việt lắm Nếu anh bị bắt Thì bao nhiêu công sức tôi đi làm Kiếm tiền nuôi anh ăn học mấy năm qua Coi như uổng công hết Vì không đành nhìn cuộc đời anh bị hủy hoại Nên tôi đã nói với anh Anh Việt hay là em ra đầu thú Em sẽ nhận mình là người lái xe Vì chiếc xe đó là của em mà Anh cứ nói em là người lái xe là được Mọi tội lỗi cứ để em nhận hết nhá Việt đang khóc lóc Anh nghe tôi nói, anh ngừng khóc và nói Như thế em sẽ phải ngồi tù đó Cô gái kia đã chết rồi đó Em biết, nhưng em ngồi tù cũng không sao Vì em chỉ có một mình Nhưng anh lại khác Anh còn mẹ già, cần chăm sóc Anh còn ước mơ làm bác sĩ của anh nữa Em không muốn anh kết thúc mọi thứ ở đây đâu Vậy anh hãy để em nhận tội thay nhé Không được, sao anh có thể nhìn em chịu khổ với anh được chứ Em chịu được mà Vì anh em có thể chịu đựng được, được tất cả anh ạ Mới đầu, Việt không đồng ý Nhưng sau khi thấy cảnh sát tới tìm Mộng Giao vì cô chính là chủ nhân của chiếc xe máy gây tai nạn kia, thì việc đã thay đổi. Anh ngập ngừng nhìn Mộng Dao khi thấy cảnh sát đang đứng trước cửa nhà. "Mộng Giao em suy nghĩ kỹ chưa? Khi cánh cửa này mở ra, thì cảnh sát sẽ đưa em đi đó." Tôi lấy hết can đảm và nói, "Em suy nghĩ kỹ giả. Vậy em cứu anh lần này nhé. Sau này anh sẽ bù đắp cho em tất cả." Anh xin thệ, cả cuộc đời này Em là người duy nhất mà anh yêu. Mộng Giao, anh yêu em. Mộng Giao mỉm cười gật đầu. Vâng ạ, chờ em về anh nhá. Em sẽ sớm về với anh mà thôi. Việt, em yêu anh. Anh đợi em. Cả đời anh sẽ đợi em. Cuối cùng, thì Mộng Dao ngốc ngách đã nhận tội thay Việt. Cô đi tù thay bạn trai của mình để cho bạn trai cô tiếp tục với ước mơ làm bác sĩ. Cùng với lời thề hẹn đợi chờ nhau cả đời của hai ở lúc đó. Mộng Giao khi ấy mới 22 tuổi Phiên tòa xét xử đã khép lại Mộng Giao bị kết án 5 năm tù Nhưng Mộng Giao không hối hận Vì cô nghĩ 5 năm tù là hình phạt quá nhẹ nhàng Chờ 5 năm nữa cô được ra tù Cô và Việt sẽ hạnh phúc bên nhau Lúc đó cô 27 tuổi Cái tuổi 27 chưa phải làm muộn Để cô bắt đầu làm lại cuộc đời Minh Thành đang ngồi ngắm ảnh của người vợ đã mất Giãn nửa năm trôi qua, phiên tòa đã xét xử xong và người gây tai nạn cũng phải trả giá. Nhưng Minh Thành vẫn đau lòng mãi không nguôi. Anh gọi điện cho luật sư của mình để hỏi một số chuyện. Alo, tôi nghe ạ. Luật sư bằng, tôi muốn hỏi anh một số chuyện. Vâng, anh hỏi đi ạ. Tại sao cô ta lại nhận mức án nhẹ như vậy hả? Cô ta đâm chết vợ tôi, khiến con tôi vĩnh viễn không được chào đời. Cô ta còn bỏ chạy để mặc vợ con tôi nằm đó, mà cô ta lại chỉ đi tù có 5 năm là sao hả? Vì hôm đó trời mưa quá to Mắt cô ta lại bị đau Nên dính nước mưa Cô ta đau mắt Và đã vô tình đâm vào vợ anh Vì thế nên cô ta đã được giảm án anh ạ Minh Thành tức giận hét lên Tôi không phục Tôi thuê anh làm luật sư Đã anh lấy lại công bằng cho vợ tôi Mà bây giờ cô ta chỉ bị mức án nhẹ như vậy là sao hả Đáng lẽ phải bắt cô ta ngồi tù Ít là 10 năm chứ Anh bình tĩnh lại đi ạ Bây giờ anh đang ở đâu Để tôi tới tìm anh Tôi sẽ phân tích rõ cho anh hiểu Phân tích làm gì nữa, phiên tòa xét xử xong rồi mà, trời ơi tôi phát điên với mấy người mất thôi. Minh Thành giận dữ đập luôn cái điện thoại của mình, rồi anh ôm ảnh vợ và khóc rất lâu. Ngày đầu tiên, tôi vào trại cải tạo, tôi bị mấy chị ở cùng buồng giam đánh cho một trận tơi tả. Họ cứ nhằm vào bụng và lưng tôi mà đạp, khiến tôi ngất lịm. Tới khi tôi tỉnh lại, thì tôi thấy mình nằm trong nhà vệ sinh. Đầu tóc thì ướt súng Một chị cầm xô nước đổ thẳng lên đầu tôi Rồi nói Chị Phượng ơi nó tỉnh rồi ạ Ờ thôi không đánh nó nữa Không được chết bây giờ đấy Nhưng nó đáng bị đánh chị ạ Nó lái xe đâm vào một người phụ nữ Đang mang thai Sau đó nó bỏ chạy Bỏ mặc cho người ta Nằm dưới mưa lạnh Nó là cái loại máu lạnh Đáng bị ăn đòn chị ạ Đủ rồi Chị Phượng là chị đại của cả phòng Nên chị nói gì Mọi người phải nghe theo Nên khi chị nói dừng lại Thì mọi người đều dừng ta lại Mộng dao nằm thoi thóp trong góc nhà vệ sinh Một lúc sau cô mới hoàn hồn và bò ra ngoài Mọi người trong phòng nhìn Mộng dao với ánh mắt khinh bỉ không chút cảm thông Mộng Giao sợ hãi cô ngồi im một chỗ không dám nói một câu Những ngày sau đó ngoài thời gian làm việc ở trại cải tạo Thì Mộng dao phải lau nhà, cọ toilet và là ô xin cho cả buồng Cô phải đấm lưng, bóp vai, bóp chân tay cho mọi người Các chị nói gì cô phải nghe không được cãi, nếu không. Nếu mà cô không nghe lời, sẽ bị các chị trong phòng đánh cho một trận thờ sống thiếu chết. Nhưng những ngày tháng đó cũng nhanh chóng qua đi. Mộng giao bây giờ đã trở thành cô em út của cả phòng. Vì cô ngoan ngoãn nghe lời, nên các chị không ghét bỏ và không bát nạt cô nữa. Cuộc sống trong tù của cô cũng dễ thở hơn. Mộng giao luôn nghĩ trong đầu cô sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để nhanh được về đoàn tụ với Việt, người đàn ông mà cô yêu thương hơn cả bản thân mình. Một năm đầu, Mộng Dao đi cải tạo thì Việt còn hay tới thăm cô. Mỗi lần nhìn thấy Việt, cô rất vui. Việt bây giờ đã xin được việc ở bệnh viện lớn, anh đã làm được rồi, cô vui lắm. Ước mơ của cô, chính là nhìn thấy anh trở thành bác sĩ và khoác lên mình chiếc áo blue trắng. Việt đưa cho Mộng dao xem những tấm hình của anh khi làm bác sĩ. Mộng Giao hạnh phúc vô cùng. Việt nói sẽ chờ 4 năm nữa. Mộng Giao được mãn hạn tù trở về. Hai người sẽ tổ chức đám cưới và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Mộng Giao thấy sự hy sinh của mình không hề uổng công. Sang tới năm thứ 2 thì Việt ít tới thăm Mộng Giao hơn. Anh nói với cô anh bận công việc. Mộng Giao rất tin tưởng. Việt đối với cô thì anh nói gì cũng đúng. Anh nói gì cô cũng tin hết. Trái đất tròn thật Quanh đi quần lại đều gặp người quen. Bệnh viện mà Việt đang làm việc lại chính là bệnh viện của Minh Thành, chồng của cô gái xấu số mà Việt đâm xe vào lúc trước. Minh Thành cùng với chị gái là Minh Vi cùng nhau quản lý công việc ở bệnh viện. Minh Thành bận nhiều công việc nên công việc ở đây là do chị gái anh quản hết. Mỗi tuần Minh Thành chỉ tới bệnh viện một ngày để kiểm tra công việc mà thôi. Minh Thành và chị gái Minh Vi bước vào thang máy, thì hai người gặp Việt. Lúc này, Việt đang mang bệnh án của bệnh nhân lên trên khoa trên. Nhìn thấy giám đốc Minh Vi, Việt cúi đầu chào. Em chào anh chị ạ. Vi gật đầu, ừ, chào Việt. Sau đó, Việt đi ra tầng 5, còn Phi và Thành lên tầng 10. Thành thấy Việt rất quen, như anh đã gặp ở đâu rồi, nhưng anh lại không nhớ ra. Chị biết cậu ta à? Ừ, cậu ấy tên Việt, Làm bên khoa điều trị tích cực. Em thấy cậu ta quen lắm. Như em đã gặp ở đâu rồi. Nhưng em không nhớ ra chị ạ. Em nhớ cô gái Mộng Giao không? Đương nhiên là em nhớ. Cô ta hại chết với em mà. Sao em không nhớ cô ta được chứ? Việc chính là bạn trai của Mộng dao đó. Chị cũng mới biết thôi. Đúng là trái đất tròn thật em nhỉ. Minh Thành trợn tròn mắt. Anh ngạc nhiên hỏi. Cậu ta là bạn trai. Của cô gái xấu xa đó sao? Đúng thế. Cậu ấy vào đây làm việc 2 năm rồi mà chị mới biết chuyện đó thôi Đuổi việc cậu ta ngay lập tức Tại sao chị lại để cho cậu ta làm việc ở đây được nhỉ? Minh Thành Chị biết cái chết của Ivy Khiến em vô cùng đau lòng Và chị cũng mới biết chuyện đó gần đây thôi Nhưng mà Thành này Chuyện gì ra chuyện đó Bạn gái cậu ta là người gây ra vụ tai nạn Chứ có phải là cậu ta đâu Cậu ta là một bác sĩ giỏi 2 năm làm việc ở đây Cậu ấy đã làm rất tốt Thế nên chúng ta không thể vì chuyện cá nhân Mà đuổi việc cậu ấy được Minh Thành thấy chị gái mình nói cũng đúng Nên anh không nói gì nữa Vợ anh mất đã 2 năm rồi Nhưng anh vẫn không thể nguôi ngoai được Minh Vi động viên em trai Thành à Mấy năm qua em thiết lòng hết dạ với vợ em rồi Nên em đừng suy nghĩ quá nhiều như vậy nữa Em còn phải lo cho bản thân Và lo cho gia đình chúng ta Bố mẹ chúng ta già yếu rồi Nên mọi người muốn em tìm một người phù hợp Rồi kết hôn Để sớm có cháu đích tôn cho bố mẹ yên lòng nữa Em hiểu ý của chị không em? Minh Thành thở dài và nói Em hiểu ý của chị và bố mẹ Chờ em thêm một năm nữa Em chịu tang vừa em 3 năm xong Rồi em sẽ tính ạ Ừ chị biết mà Thời gian qua em đã làm tốt lắm rồi Nên em đừng suy nghĩ nhiều nữa nhá Vâng chị Vậy em làm việc đi Chị về phòng đây Vâng chị Việt đang ngồi làm việc Thì bạn đồng nghiệp của anh Lại ngồi xuống gần anh Mặt cứ ngẩn ngơ Việt thấy bạn lạ quá Anh liền hỏi Quang, cậu sao mà ngơ ra thế hả? Quang làm bộ mặt buồn bã Nói Này tôi gặp chị Vy Trái tim tôi bị chị ấy Làm cho tan chảy do Việt ạ Cái thằng này lại mơ hão Tôi không mơ hảo Chỉ là tôi chưa dám bày tỏ tình cảm của mình với chị ấy thôi nhá Cậu bị điên à? Mề ai không mê Lại đi mê giám đốc bệnh viện Cậu không sợ chồng của chị ấy à? Ờ cái thằng ngố này Chị Vy vẫn còn đang độc thân nhá. Chị ấy mới 32 tuổi và đang độc thân đấy. Đổ ngu nhà cậu ạ. Việt mấy gái đầu nói. Cậu nói chị Minh Vy chưa có chồng sao? Thế cái người đàn ông hay đi cùng chị ấy là ai hả? Cái người đàn ông đi cùng chị ấy chính là em trai của chị ấy. Tên Minh Thành. Bệnh viện này là của chị Vy và anh Thành. Hai người là chị em ruột đó. Cậu nghĩ sao mà lại bảo họ là vợ chồng vậy hả? Thì tôi thấy... Hai người hay đi cùng nhau Nên đối tưởng Mà khoan đã Sao tôi thấy anh Minh Thành quen lắm Hình như tôi đã nhìn thấy ở đâu dĩ Cậu nhìn ai Cậu cũng bảo quen là sao hả Thì tôi thấy quen thật mà Quen cái đầu cậu ấy Thôi đi làm việc thôi Tới giờ rồi đấy Ừ đi thôi Bệnh nhân phòng 42 Cậu khám lại chưa Tôi khám rồi Ông ấy ổn rồi sang tuần có thể ra viện rồi đấy Tối hôm đó Việt trở về nhà, anh mua hoa quả một bánh ngọt để chuẩn bị ngày mai chủ nhật anh đi thăm Mộng Giao. Bà Xuân mẹ của anh thấy vậy liền hỏi, sao con mua nhiều đồ thế Việt? À con mua, để sáng mai con đi thăm Mộng Giao mẹ. Sao con vẫn qua lại với cái đứa tù tội thế hả Việt? Con không sợ người ta chê cười con à? Việt biết mẹ mình không thích Mộng Giao kể từ ngày cô ấy đi tù. Nhưng mẹ anh đâu biết rằng nếu không có Mộng Giao thì bây giờ người ngồi tù chính là anh. Nhưng anh lại không dám nói cho mẹ anh biết, anh chỉ gượng cười và nói Mẹ à, con và Mộng dao yêu nhau, con sẽ chờ tới khi cô ấy được mãn hạn tù mẹ Bà Xuân khó chịu nói Con nhìn lại mình đi, bây giờ con đã làm một bác sĩ giỏi rồi Tương lai đang rất rộng mở, sao con lại không tìm một cô gái phù hợp với mình để tiến tới hôn nhân Còn con bé Mộng Giao, nó vừa nghèo vừa mang tụ tội như thế Nó không mang lại lợi ích gì cho con cả Thế nên con hãy rời xa con bé đi, rời xa con bé tủ tội đó đi con ạ. Việc để ngoài tai, những lời mẹ anh nói, anh đi ngủ sớm để sáng mai còn đi thăm mộng giao, khoảng cách 50 cây số không phải là xa, nhưng do tính chất công việc của anh rất bận, nên thời gian rảnh, anh phải tranh thủ từng chút một. Bà Xuân nói không được con trai, bà bực bội khó chịu trong lòng, mỗi khi đi chợ mua đồ ăn, Bà lại nghe mấy bà ngoài chợ nói bóng gió về việc con trai bà là bác sĩ nhưng vẫn còn qua lại với Mộng Dao cô gái xấu xa, lái xe đâm chết người và bỏ chạy. Nhiều người cứ hay nói quá lên, khiến Mộng Dao trở thành người xấu xa và không đáng được tha thứ. Bà Xuân và mọi người đâu biết rằng người lái xe đâm chết người chính là Việt và Mộng Giao là cô gái tốt bụng đã nhận tội thay Việt và cô ngồi tù thay Việt. Một cô gái tốt như thế, đáng lẽ phải được trân trọng, vậy mà cô ấy lại phải chịu nhiều đắng cay như vậy. Ngày hôm sau, Việt đi thăm Mộng Giao, vừa nhìn thấy Việt, Mộng dao đã khoe. Anh ơi, em nghe mọi người nói, tới mùng 2 tháng 9 năm nay, nhà nước sẽ ân xá, có khi em được mãn hạn sớm anh ạ. Việt vui mừng hỏi, thật ạ em, trời ơi tốt quá rồi em nhỉ. Vâng ạ, tính ra chỉ còn hơn 5 tháng nữa thôi, em mừng quá anh ạ. Anh cũng vậy, vậy là chúng ta sắp được gặp nhau rồi em nhỉ? Vâng ạ, anh sẽ đợi em về, rồi chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, em nhé Dạ. Mắt mộng dao nhòe đi, cô hạnh phúc vô cùng, vậy là cô và Việt sắp đoàn tụ. Cuối cùng thì sóng gió sắp qua đi, cô thầm cảm ơn cuộc đời, đã cho cô một cơ hội để làm lại, để cô được ở bên người đàn ông mà cô yêu thương. Thế nhưng, cũng vào thời điểm đó, Việt bắt đầu thay đổi bởi số phận đã đưa đẩy anh gặp một người phụ nữ giàu có Và người phụ nữ đó chính là Minh Vi, giám đốc bệnh viện mà anh đang làm việc Hôm đó, Minh Vi bị đau đầu nên cô không muốn lái xe về nhà Cô đi ra cổng bệnh viện để gọi xe taxi thì cô gặp Việt cũng đang đi về Việt ơi, chị Vi, chị gọi em à Em chở chị về được không? Chị mệt quá nên chị không muốn lái xe về nhà Vâng được ạ Nhưng mà em đi xe máy, hay để em gọi taxi cho chị nhé. Không sao, chị cũng muốn ngồi xe máy, chị đau đầu nên không muốn ngồi xe taxi nữa. Ý. Vâng, thế để em chở chị về nhé. Ừ, đi thôi. Việt chở Vi về nhà bằng xe máy, cả đoạn đường phi sợ ngã nên cô ôm chặt lấy Việt. Việt ngại ngùng nhưng anh không dám nói câu gì hết. Anh đưa Minh Vi về tới cổng nhà. Chị ơi, tới nhà rồi ạ. Ừ, chị cảm ơn em nhé, em vào uống cốc cà phê nhé. Dạ thôi, em về đây ạ. Sao thế? Uống với chị cốc nước mà khó xử vậy à? Không phải đâu chị. Thế thì vào nhà thôi, em không nghe lời, chị giận luôn đó. Chị Minh Vy đã nói như vậy, cho nên Việt cũng khó từ chối. Anh đi theo chị Vy vào nhà. Căn nhà sang trọng, trang trí nội thất đắt đỏ của những người giàu có, khiến Việt hoa hết cả mắt. Mà cũng phải thôi, giám đốc bệnh viện lớn, không giàu thì ai giàu nữa? Nhà chị đẹp quá chị Vy ạ. Cảm ơn em nha Ước gì em giàu bằng một phần của chị thôi Cho em ngảo mãi cũng buồn chị ạ Cố gắng lên Chị tin bác sĩ giỏi như em Sau này em sẽ giàu có và thành đạt đấy Dạ em cảm ơn chị Nói chuyện với em Chị thấy vui lắm Hay thi thoảng em tới đây chơi với chị đi Tại chị ở có một mình nên buồn lắm ý Thế bạn trai của chị đâu Chị làm gì có bạn trai Chị đang ế thế này Chị trêu em đúng không ạ Chị vừa đẹp và giàu Mà chị lại nói, chị không có bạn trai thì ai mà tin được chứ? Chị thề đấy, mấy năm nay chị chưa yêu một ai, kể từ ngày chị chia tay mối tình 5 năm em ạ. Mà sao hai người lại chia tay vậy chị? Thì chị bị cắm một rổ sừng chân đầu, nghĩ giờ chị vẫn thấy cay này này. Việc ngạc nhiên lắm, bởi anh nghĩ một cô gái thông minh tài giỏi lại vô cùng giàu có như Minh Vi, mà bị bạn trai cắm sừng thì đúng là khó tin thật. Em vẫn không thể tin nổi. Đã chỉ bị cắm sừng đó chị, chị vừa xinh đẹp lại rất thành đạt như vậy, nhiều người mơ chẳng được, thế mà người có được lại không biết trân trọng, đúng là không thể thiên nổi mà. Em cứ nói quá thế, chị cũng bình thường mà, em không thấy chị bình thường chút nào cả, em còn không dám mơ chữ đó chị. Minh Phi quay lại nhìn Việt, tuy cô biết việc cũng lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô và Việt ngồi nói chuyện với nhau lâu như vậy, cô nhìn rõ Việt từ đầu tới chân. Hóa ra Việt cũng rất đẹp trai, lại làm việc rất chăm chỉ, có tâm huyết với công việc của mình. Minh Vi mỉm cười. Thế còn em, và bạn gái vẫn tốt chứ? Việt ngải khi Minh Vi hỏi chuyện bạn gái, anh cười gượng rồi trả lời, dạ vẫn tốt ạ. Bao giờ cô ấy ra tù thế? Nếu cô ấy được ân xá, thì cô ấy được về trong năm nay chị ạ. Nhanh nhỉ, mới ngày nào? Năm nay cũng 3 năm cô ấy đi cải tạo rồi chị ạ. Em rất mong ngày cô ấy trở về. Mình Vy thấy Việt rất quan tâm, lo lắng cho bạn gái của mình, cô thấy rất nể phục Việt. Việt, chị rất nể phục em đó, sao chị lại nói như vậy ạ? Chị chưa thấy người đàn ông nào tốt như em cả, bạn gái để cải tạo, nhưng em chưa bao giờ bỏ mặc bạn gái của mình. Nếu phải người khác, có khi họ thấy bạn gái họ đi cải tạo, thì họ đã bỏ mặc bạn gái của họ rồi, mấy ai tốt như em đâu. Việt cười gượng, tự dưng anh thấy rất hổ thẹn với lòng mình, Anh là đàn ông, sức dài vai rộng, nhưng anh lại để bạn gái của mình phải đi cải tạo thay. Người lái xe gây tai nạn chết người là anh, nhưng người nhận tội đi cải tạo thay anh lại là bạn gái của anh. Nếu để cho mọi người biết sự thật, mọi người sẽ chê trách anh là người đàn ông không tốt. Giờ lại nghe chị Minh Vi nói mình tốt, anh cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Nhưng chuyện đáng xấu hổ như thế này, sao anh có thể nói ra được, nên chỉ biết cười gượng mà thôi. Việt ngồi nói chuyện với chị Minh Vi một lúc Thì anh đứng dậy đi về Minh Vi nhìn chiếc xe máy cũ kỹ của Việt Câu liền hỏi Xe của Việt cũ quá rồi Sao Việt không đổi xe mới đi Dạ em không có tiền chị ạ Em quên chưa nói chị biết Là em rất nghèo chị ạ Nghèo vậy hả Dạ chị Mẹ em già yếu Lại bệnh tật Nên không đi làm được Mực mình em vất vả lắm chị ạ Còn cái xe này của em nhìn cũ vậy thôi Chứ vẫn còn chạy tốt lắm chị ạ Vậy hả Xe ngon như người à Đương nhiên chị, người làm sao Cổ chiếm bao là vậy mà chị Em thật thú vị, chị thích em rồi đó Em cảm ơn chị ạ Chị chung mượn tiền, bỏ đổi xe nhé Đọc số tài khoản đi, chị chuyển cho Thôi chị, em mượn tiền rồi Em không trả nổi đâu chị ơi Không còn lo, trả tiền không nổi Thì trả bằng người cũng được mà Chị dễ tính lắm, em không cần bận tâm nhiều đâu Những câu nói của Minh Vi Nửa đùa nửa thật Khiến cho Việt nửa tin nửa ngờ Hai người nhìn nhau cười rất vui vẻ, Việt thấy ngại nên anh vẫn từ chối, không muộn tiền của Minh Vi. Điều đó khiến cho Minh Vi càng thêm hứng thú với anh chàng bác sĩ nghèo nhưng rất tốt tính và trung tình này. Minh Vi làm sao biết được bản chất con người thật của Việt đâu. Những ngày sau đó, Minh Vi lại cứ để ý tới Việt. Minh Vi tới bệnh viện làm việc nhưng cô dành nhiều thời gian để đi sang khoa điều trị tích cực, Nơi việc làm việc chơi Mục đích của Minh Vi là để nhìn ngắm việc làm việc Sự xuất hiện thường xuyên của Minh Vi Khiến cho Việt rất ngại Trong lòng Việt đã có ấn tượng Về nữ giám đốc giàu có Lại hào phóng rồi Nhưng anh vẫn giả bộ không để tâm Anh chăm chỉ làm việc Và giả bộ làm bộ mặt lạnh lùng vô tâm Mỗi khi Minh Vi xuất hiện Quang thấy Minh Vi tới Thì anh vỗ vai Việt Viết chị Minh Vi tới tìm cậu kia Không phải đâu, chị ấy là giám đốc, nên chị ấy tới đây giám sát công việc là chuyện bình thường mà. Chị ấy nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, tôi khẳng định chị ấy thích cậu rồi Việt ạ. Cậu ăn nói xả lơ quá rồi đấy, lo mà làm việc đi. Tôi nói thật mà, cậu quay người lại đi, chị ấy đang nhìn cậu kia. Thôi kệ đi, lo làm tốt công việc của mình đi. Này Việt, chị ấy đã thích cậu như thế rồi, sao cậu không tiến tới với chị ấy hả? Việt thở dài rồi nói, tôi có bạn gái rồi. Quang dún vai rồi hỏi giọng khinh thường Bạn gái của cậu là Mộng Giao, cô gái đang đi tù đó à? Ừ, cô ấy sắp được về rồi, sắp ở 5 năm Năm nay nhà nước ân xá chắc tới ngày Quốc Khánh là cô được về đấy Thế cậu xác định lấy một cô gái như Mộng dao làm vợ thật đấy à? Mẹ cậu không phản đối à? Việt quay lại hỏi Quang Mộng Giao thì sao? Cậu là một bác sĩ giỏi, tương lai sáng lạn thế này Cậu xứng đáng tìm được một cô gái tốt hơn Mộng dao chứ Ví dụ như Minh Vi Cậu lấy chị ấy Thì cậu sẽ là ông chủ của cái bệnh viện này Cậu sẽ có tất cả mọi thứ Còn như cậu mà lấy Mộng dao Thì cậu sẽ không có gì cả chưa kể sau này tai tiếng của Mộng dao Sẽ ảnh hưởng tới cậu ít nhiều Vậy tại sao cậu không chọn chị Minh Vi Những lời Quang nói Như xỉa sói và trái tim Việt Anh lại càng thêm áy náy với Mộng dao Mộng Giao đã vì anh hy sinh quá nhiều Càng nghĩ anh càng thấy hổ thẹn vớt lòng Nhưng trước mặt Quang Thì Việt vẫn cố gắng tỏ vẻ bình thường Cậu nói linh tinh với chị Minh Vi Sao có thể thích một người như tôi được chứ Tin tôi đi Chỉ cần cậu huyết xáo một cái thôi Là chị ấy đã đủ khục dưới chân cậu rồi Tôi mà là cậu Tôi sẽ đáp bay em Mộng Giao Rồi theo đuổi chị Minh Vi Một người đàn ông có ý chí Là người đàn ông biết vươn lên Và hướng về những điều tốt đẹp Cậu hiểu không hả Việt liền gạt đi. Cậu đừng có ăn nói linh tinh, không ai có nghe thấy, lại tưởng tôi và chị Vi có tình ý với nhau, thì không hay đâu đấy. Cậu đúng là ngu ngốc, tôi ngu ngốc cũng được. Vì Việt vẫn còn tình cảm, với mộng giao, anh cảm động và thấy biết ơn, vì cô đã nhận tội và đi tù thấy anh. Đáng lẽ ra, người đang ngồi tù, chính là anh, và tương lai của anh, đã chấm dứt từ lâu rồi. Nhờ có mộng giao, Mà anh mới được như ngày hôm nay, nên anh không thể phản bội mộng giao được. Thế nhưng chị Minh Vi càng ngày càng mê anh và tìm cách mua chuộc anh nhiều hơn, khiến anh bắt đầu thấy động lòng. Viện đang làm việc thì Quang vào gọi. Viện, lên tầng 10 gặp chị Vi, chị ấy có chuyện muốn trao đổi với cậu đó. Ừ, tôi biết rồi. Cậu lên luôn đi, chị ấy đang đợi cậu đó. Viện rửa tay rồi đi thang máy lên tầng 10 để gặp chị Minh Vi. Em chào chị ạ. Việt à, ngồi đi. Vâng, chị tìm em có chuyện gì vậy chị? Việt vẫn chưa đổi xe à? Em chưa à? Xe của em một tốt mà chị. Chị Minh Vi đưa cho Việt cái chìa khóa xe ô tô và nói Em bỏ cái xe máy cũ đó đi, em đi xe ô tô của chị này. Chị thừa mấy cái không đi tới, em thích cái nào, cố lấy mà đi, chị tặng em đấy. Việt rất bất ngờ trước sự hào phóng của chị Minh Vi. Việt thích đi ô tô lắm, ước mơ của anh là năm 30 tuổi. Anh sẽ mua được một chiếc ô tô để đi làm cho đỡ nắng mưa. Thế nhưng lương tâm anh không cho phép. Vì anh còn lời hứa với mộng giao nên anh ngậm ngùi từ chối. Em không dám nhận xe ô tô của chị đâu ạ. Để cho mọi người biết mọi người lại nghĩ không hay về chị em mình đó chị. Việt sợ mọi người hiểu lầm sao? Vâng chị. Vậy thì để cho mọi người hiểu lầm luôn đi. Chị không ngại thì sao em phải ngại chứ? Mình vì đã bật đèn xanh cho Việt. Nhưng Việt vẫn từ chối. Em xin lỗi, nhưng em không thể nhận món quà của chị được Nếu không còn chuyện gì nữa Thì em xin phép về khoa làm việc ạ Minh vì bị Việt từ chối thẳng Thì vô cùng ngạc nhiên Bởi từ trước tới nay Đàn ông vây quanh cô Nhiều không đếm xuể Ai cũng muốn được hẹn hò với cô Thế mà một người đàn ông bình thường như Việt Lại từ chối tình cảm của cô Minh vì có chút bất mãn Cô hỏi Việt chị có điểm gì không tốt à Việt Việt chỉ im lặng và nhanh chóng rời khỏi đó Minh Vi nhìn theo Việt, tới khi Việt đi khuất, sau đó Minh Vi ngồi xuống ghế, cô mỉm cười. cười. Rất lạnh lùng, rất định kiến. Mình rất thích người đàn ông như vậy, mình không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Minh Vi đang ngồi mơ mộng về Việt, thì Minh Thành đi vào. Chị Vi, Thành à? Chị đang nghĩ gì? Mà chị ngồi cười một mình thế chị? Em nghĩ sao? Nếu chị quen một người đàn ông ít tuổi hơn chị. Ồ, oh, chị có bạn trai rồi à? Đúng tin tốt nhá Mà bạn trai chị Là bên lĩnh vực nào thế Bạn ấy làm cùng nghề với chúng ta đó Vậy cũng tốt Thế bạn trai của chị ít hơn chị mấy tuổi à Bạn ấy kém chị 7 tuổi Nhưng đi với chị nhìn không kiêng lệch nhau đâu Vâng em không có ý kiến gì Chỉ cần chị hạnh phúc là được ạ À hôm nào chị dẫn bạn chị về nhà mình nhé chị Ừ nhất định chị sẽ dẫn bạn ấy về nhà Để ra mắt sớm thôi Chị làm em bất ngờ đó Sau mấy năm im lặng Thì cuối cùng em cũng sắp có anh rể rồi, đúng là chuyện tốt chị ạ. Minh Thành và chị gái đang ngồi nói chuyện, thì Minh Thành có điện thoại nên anh ra ban công nghe máy. Tôi nghe đây, anh tới gặp tôi có được không? Tôi có chuyện muốn nói ạ. Được, tôi sẽ tới ngay. Minh Thành nhanh chóng lái xe tới gặp luật sư nam, người đã làm luật sư cho anh hơn 2 năm trước. Thời gian qua, Minh Thành cứ nghi ngờ, Vợ anh bị người ta cố ý hại chết Chứ không phải vụ tai nạn bình thường Nên anh mới thuê luật sư Tìm hiểu và kiểm tra lại hồ sơ Vụ tai nạn của vợ anh Nay luật sư của anh đã tìm ra manh mối Nên anh ấy hẹn gặp anh Để trao đổi Minh Thành đi thẳng tới nhà luật sư Nam Tôi tới rồi đây mới ngồi ạ Có manh mối rồi đúng không Anh mau nói cho tôi biết đi Vâng tôi đã tìm được đoạn camera Ghi lại vụ tai nạn của vợ anh hôm đó Tuy là hơi xa và mờ, nhưng trong video, tôi nhìn rõ hai người ngồi xe máy và lao thẳng vào vợ anh. Người cầm lái là người bạn trai của cô Mộng Dao anh ạ. Anh nói sao? Hai người sao? Tức là cô ta đi cùng bạn trai à? Vâng, đúng rồi à? Thế lẽ sao? Ở tòa, cô ta nói là cô ta lái xe một mình là sao? Đó chính là mấu chốt vấn đề đó ạ. Cô Mộng Giao sợ bạn đi cùng mình bị liên lụy nên mới nhận hết lỗi về mình. Để tôi mở lại cho anh xem đoạn video nhé. Luật sư Nam mở lại đoạn video cho Minh Thành xem, đúng như lời luật sư Nam nói trong đoạn video người cầm lái chính là bạn trai của Mộng Dao đoạn video hơi mờ nhưng vẫn đủ nhìn rõ tất cả mọi chuyện, và Minh Thành càng tức giận hơn khi xem tiết đoạn Mộng Giao lại chỗ vợ anh nằm để đỡ cô lên thì bạn trai của Mộng Dao đã lôi Mộng Giao đi để mặc cho vợ anh nằm đó giữa trời mưa lạnh. Minh Thành giận thím mặt Anh coi lại bảo luật sư nam, tại sao cô ta lại bao che cho bạn trai của mình như vậy hả? Ở phiên tòa cô ta nhận tất cả lỗi lầm và cô ta không hề nhắc tới bạn trai của mình. Chắc có lẽ cô ta bị bạn trai ép buộc, hoặc là do cô ta yêu bạn trai tới mức mù quáng, mù quáng tới mức đi tù thay bạn trai mình, cô ta vĩ đại quá nhỉ? Có khi nào bạn trai cô ấy cố ý hại vào tôi không hả? Tôi nghĩ là không phải ạ, bởi vì vợ anh và cô ta không hề quen biết, Mà cũng không có liên quan gì đến nhau cả. Nên tôi nghĩ đó là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Cô ta nhận tội thay bạn trai cô ta. Là do cô ta quá yêu bạn trai của mình thôi anh ạ. Ngu ngốc thì có. Tôi nghe nói. Năm nay cô ta có trong danh sách được ân xá đó ạ. Minh Thành thở dài buồn bã. Anh cũng ngoai ngoai dần. Vợ anh mất cũng gần 3 năm rồi. Người gây tai nạn cũng phải trả giá. Cho nên giờ anh cũng nguôi dần. Và không trách ai nữa. Anh chỉ thấy thắc mắc. Là nếu đúng như những gì anh nhìn thấy trong video, thì cô gái tên mộng giao kia rất lạ, anh không tin, trên đời này lại có một người con gái vì yêu mà sẵn sàng hy sinh tất cả như vậy. Minh Thành lưu lại đoạn video và điện thoại của mình, rồi anh đi về nhà, trên đường về anh suy nghĩ rất nhiều, anh nhớ tới vợ của mình, nên anh vòng xe quay lại, anh mua hoa và quả để thăm mộ vợ anh. Anh ở lại trò chuyện với vợ mãi, cho đến chiều tối anh mới quay về nhà. Những ngày sau đó, Minh Thành bận công việc và anh phải bay qua Hàn Quốc lo công việc của mình một thời gian. Anh bận nhiều việc, nên công việc ở bệnh viện anh giao cho chị gái của mình quản lý. Minh Vi ngày càng mê Việt, cô tìm cách tiếp cận Việt nhiều hơn. Cô cố ý ở lại, từ khi Việt về thì cô mới về, hai người sẽ chạm mặt nhau ở cổng bệnh viện. Minh Vi tìm cơ hội để cho Việt đưa cô về. Việt à, giờ Việt mới nghỉ làm à? Vâng chị, sao chị về muộn vậy ạ? Hôm nay vì bận chút việc, nên về muộn, vì đau đầu quá, vì không muốn lái xe, Việt chở Vi về có được không? Việt ngại, anh đang định từ chối, thì Minh Vi xả vờ choáng cô dựa đầu vào vai Việt, cô làm bộ dạng mệt mỏi, nên Việt gật đầu đồng ý lái xe, chở Vi về, xe máy của anh, để ở nhà xe của bệnh viện. Vậy em chở chị về nhé. Cảm ơn Việt. Việt đưa Vi về tới cổng Vi lại giả vừa mệt Để cho Việt bế cô vào nhà Cô ôm chặt cổ anh và nói Việt ơi Vi mệt quá Việt ở lại với Vi có được không Việt đỡ Vi nằm xuống giường và nói Chị mệt thì nghỉ sớm đi ạ Em về đây ạ Mình Vi kéo tới Việt và nói Việt ở lại với Vi đi mà Vi không muốn ở một mình đâu Vi cô đơn lắm Việt ạ Mình Vi cố tình ôm Việt Rồi gạ tình Việt khiến cho Việt lúng túng Nhưng Việt vẫn bình tĩnh Anh đẩy chị Vi ra và nói Em xin phép ạ Bình Vy không dụ được Việt Cô ta tức quá gạo lên Việt chảnh quá vậy hả vì có điều gì không tốt với Việt sao Chị rất tốt Chỉ là em có bạn gái rồi Em không thể bỏ rơi cô ấy được Em mong chị hiểu cho em ạ vì có bắt Việt phải bỏ rơi bạn gái Để tiến với Vy đâu vì chấp nhận là người bên cạnh Việt Một cách thầm lặng mà Ý chị là người tình thầm lặng sao Đúng vậy Em xin lỗi em không thể Vi đứng dậy ôm của Việt Và nói giọng dứt khoát vì mua Việt với giá 1 tỷ một đêm Ý Việt thế nào? Một tỷ một đêm sao? Đúng thế tôi không có gì ngoài tiền cả Nếu Việt ở bên cạnh tôi Việt sẽ có tất cả mọi thứ Vật chất và công việc thăng tiến Việt không muốn làm trưởng khoa sao? Việt bị tiền của chị Vi Làm cho mở mắt Một tỷ một đêm Đối với Việt là điều Việt không thể tưởng tượng ra Số tiền đó Anh làm bác sĩ cả năm mới có được Vậy mà bây giờ chỉ cần anh ở cạnh chị Vi một đêm thôi Anh đã có một tỷ rồi Chưa kể công việc của anh lại được thăng hạng nữa Chị Minh Vi chính là cái mỏ kim cương lớn để Việt đào Thế nên Việt đã thực sự bị Minh Vi mua chuộc Chị Vi nằm ngửa ra giường và mời gọi Tình yêu của Vi hãy tới đi nào Việt tiến lại gần anh hôn Vi và nói Tình yêu tiền tỷ của tôi Hai người ôm hôn nhau và ân ái cuồng Việt, quên hết mọi thứ xung quanh. Việt đã bị tiền làm cho mở mắt. Vì tiền nên Việt đã phản bội Mộng Giao, người bạn gái ở bên cạnh anh từ năm anh 15 tuổi. Người con gái đã nhận rồi đi tù thay anh suốt mấy năm qua. Anh đã từng thề từng hứa sẽ ở bên cạnh Mộng Giao mãi mãi. Nhưng cuối cùng lời hứa gió bay Việt đã thay lòng đổi dạ vì tiền. Và vì vật chất danh vọng Sau khi Việt qua lại với giám đốc bệnh viện Anh đã ngôi lên làm trưởng khoa Anh ở bên cạnh Minh Vi Anh vừa có tiền mà công việc lại thăng hạng Lên một tầm cao mới Minh Vi tặng Việt một chiếc ô tô hạng sang Để đi lại cho đỡ mưa nắng Minh Vi tới nhà Việt chơi Và cho mẹ Việt rất nhiều tiền để xây nhà mới Cô còn mua rất nhiều món quà đắt đỏ Để tặng cho mẹ Việt Để mua chuộc bà Minh Vy đầu tư cho Việt rất nhiều Cô giúp việc thay đổi tất cả mọi thứ Thấy mới biết Sức mạnh đồng tiền Nó khủng khiếp như thế nào Mà thời gian này Minh Thành đang ở bên Hoàn Nên anh không biết Ở nhà chị gái anh Đã làm những việc gì nữa Việt và Minh Vy đã qua lại với nhau mấy tháng Nhưng Mộng Giao ở trong trại cải tạo Làm sao mà cô biết được Vì Việt ái náy với Mộng Giao Nên anh vẫn chưa nói lời chia tay với cô Anh vẫn vào trải thăm Mộng Giao Anh tính khi nào, Mộng Dao được mãn hạn tù, cô trở về rồi, làm lại cuộc đời rồi, Việt đã chia tay với cô để lấy Minh Vi, nữ giám đốc bệnh viện giàu có. Khoảng thời gian này, Việt bắt cá hai tay, vì anh sợ nói lời chia tay với Mộng Dao vội vàng quá, rồi Mộng Dao bị sốc, nhớ cô nói ra bí mật động trời kia thì anh sẽ gặp rắc rối to, nên không thể trở mặt với Mộng Dao ngay được. Mộng Giao đang ngồi làm việc trong xưởng may gia công trong trại cải tạo Thì Chợ Phượng cầm tờ giấy thông báo chạy vào với ánh mắt rạng rỡ Mộng Giao, Mộng Giao ơi, dạ Em có trong danh sách những người được ân xá vào tháng 9 này em ơi Thật hả chị, đây em xem đi Mộng dao cầm tờ giấy và đọc rõ tên mình Trần Thị Mộng Giao Cô sung sướng hét lên À, em được ân xá rồi chị ơi Chị chúc mừng em nhé Vậy là em và bạn trai sắp đã đoàn tụ rồi. Hẹn một năm nữa, chị được về, chị sẽ tới nhà em chơi. Dạ vâng ạ. Ngày Quốc Khánh, tôi được mãn hạn tủ sớm. Vậy là tôi được về sớm hơn 2 năm. Cuối cùng đã hết 3 năm, tôi cải tạo ở đây rồi. Tôi được tái hòa nhập với cộng đồng. Tôi vui tới mức, cả đêm tôi chẳng chọc, không sao ngủ được. Sáng ngày hôm sau, đúng một ngày Quốc Khánh, tôi bước ra khỏi cánh cửa sắt. Trước mắt tôi là Việt Người đàn ông mà tôi vô cùng yêu thương Anh tới đón tôi từ sáng sớm Anh Việt Mộng giao Cả hai chúng tôi đã hòa lên khóc vì quá hạnh phúc Cuối cùng thì chúng tôi đã được trở về bên nhau Sau 3 năm xa cách Việt tới đón tôi bằng ô tô Anh bây giờ nhìn rất phong độ Đẹp trai Lại còn lái xe ô tô nữa Nhìn anh ấy bao ngẩu luôn Anh mua xe ô tô bao giờ thế ạ à? à anh cũng mới mua thôi Anh của em giỏi quá, xe đẹp quá anh ạ, chắc đắt lắm phải không anh? Nhìn vậy thôi, chiếc xe này cũng không đắt mấy, anh lo được mà. Dạ, anh giỏi quá Mộng giao, thời gian qua em vất vả rồi, Cảm ơn em, nhiều nhá. Dạ, anh không cần bận lòng đâu ạ. Ba năm đi cải tạo đối em, như một giấc ngủ trưa thôi mà. Anh thấy giữa đó, em đã trở về bên anh rồi đó thôi. Việt mỉm cười ngoài mặt, nhưng trong đầu anh thì đang rối như tơ vò. Lần này, Mộng Giao về rồi, nhớ để cho Mộng Giao biết anh phản bội cô để theo chị Minh Vi, thì anh biết phải làm sao? Mà bây giờ Mộng Giao mới được ra tù, anh cũng không thể nói lời chia tay với cô ấy ngay được. Việc lái xe, chở Mộng Giao về nhà mà anh lo lắng, bất an vô cùng. Bà Xuân, mẹ của Việt thấy việc đưa Mộng Giao về, thì bà vô cùng kinh nhạc. Mộng Giao, là cháu ư? Dạ, là cháu đấy ạ. Đã được về rồi sao? Đã 5 năm, năm rồi ạ? Việt thấy mẹ mình có thái độ không vui Anh liền nói Mẹ à Mộng dao được mãn hạn tù sớm mẹ Từ bây giờ cô ấy sẽ ở nhà chúng ta Nói rồi không để cho bà Xuân trả lời Việt đã kéo mộng giao vào trong nhà Em ở phòng này nhá Mẹ có nói gì em cũng đừng để ý Tính mẹ vậy chứ mẹ không có bụng giả gì đâu em ạ Dạ Nhà đẹp quá Anh làm nhà lúc nào thế ạ Nhà mới làm xong cho em Anh yêu của em giỏi quá Đã làm được nhà, mua được xe rồi, quá đỉnh luôn ạ. Ừ, thu nhập của anh cũng ổn định, sau này anh sẽ bù đắp cho em tất cả. Dạ, em không cần anh phải bù đắp gì cho em đâu ạ, em chỉ cần được ở bên cạnh anh thôi ạ. Việt mỉm cười, anh ôm mộng dao, nhưng trong lòng anh đang dối tung hết cả lên. Việt đang bắt cá hai tay, anh đang yêu hai người cùng một lúc, anh phải làm sao để tốt cho cuộc tình Tây Ba này? Minh Vy vừa nhắn tin hỏi sao không thấy anh đi làm. Nhưng anh chưa trả lời Bởi anh còn phải đi đón Mộng Giao về Thời gian tới anh phải làm sao đây Việt ngồi nói chuyện với Mộng dao một lát Rồi anh nói Ở bệnh viện có ca mổ gấp Nên anh phải tới bệnh viện Anh bảo Mộng Giao Em ở nhà nghỉ ngơi đi Giờ anh tới bệnh viện làm việc đây Chiều anh về sớm với em nhé Vâng ạ anh đi làm đi ạ Việt vừa ra ngoài Thì gặp bà Xuân trong phòng khách Mẹ con đi làm đi ạ Việt có đứng lại đã Mẹ có chuyện muốn nói Chuyện gì về mẹ? Tại sao? Con để đưa mộng dao về đây hả? Rồi còn Minh Vi? Nếu Minh Vi biết thì phải làm sao đây? Tạm thời cứ để mộng giao ở đây rồi con tính. Tốt nhất là con để mộng dao đi về nhà nó đi con ạ. Việt thở dài rồi nói. Mẹ quên là căn nhà cũ của cô ấy ngày xưa lúc mẹ bị bệnh cô ấy đã bán để lấy tiền đưa cho con chữa bệnh cho mẹ già Bây giờ cô ấy không còn nhà để về nữa là vì mẹ con mình đó. Vậy nên sau này cô ấy sẽ ở lại nhà chúng ta. Thế còn Minh Vi thì sao Con tính xấu Minh Vi chuyện này sao Vâng đành phải vậy thôi ạ Việt con tìm cách chia tay Mộng Giao đi Người con nhân lấy là Minh Vi Là giám đốc của con đó Việt ạ Con đừng bị chút tình nghĩa với Mộng Giao Mà đánh mất đi một người tốt như Minh Vi Con nghĩ hiểu không hả Việt thở dài rồi nói Mộng Giao cũng rất tốt với con mẹ Mộng Giao tốt với con Nhưng một con bé ấy không mang lại lợi ích cho con đâu Con bé quá nghèo lại không có gì cả Chưa kể vì con bé từng để cải tạo Sau này con bé khó có thể xin được công việc tốt Nhưng Minh Vi thì khác Minh Vi cho con tiền, cho con xe Và cho con một công việc vô cùng tốt Con hãy tiến tới với Minh Vi đi Vì Minh Vi mang lại nhiều lợi ích cho con mà Mà Mộng Giao lại không thể làm được Mẹ cứ từ từ cho con tính Con tính ngay đi Đừng có để mọi việc thêm rắc rối thêm nữa Việc vừa ra khỏi nhà Thì bà Xuân đi vào phòng của Mộng Dao Để nói chuyện với Mộng Dao Cháu được về sớm nhỉ Dạ năm nay nhà nước ân xá nên cháu đụng về sớm ạ. Ừ, dạ lưng bác còn đau không ạ? Bác khỏi rồi. Vâng tốt quá rồi ạ. Bà Xuân vốn không biết chuyện Mộng Giao đi tủ thay con mình nên bà nghĩ Mộng Giao không xứng với con trai cho nên bà tìm cách ngăn cản không cho Mộng dao ở gần con trai bà nữa. Bà bắt đầu tỏ vẻ khinh thường Mộng Giao. Thế sau này cháu tính đi làm công việc gì? Dạ cháu cũng chưa biết bác ạ. Anh Việt bảo cháu ở nhà một thời gian rồi tính Bà Xuân biểu môi rồi nói Ở nhà ăn bám thằng Việt nhà bác à Không nói mỉa mai của bà Xuân Khiến mộng Dao ngại ngùng Cô vừa mới được ra tủ xong Còn chưa được một ngày Mà bà Xuân đã sợ cô ở nhà ăn bám Việt Đương nhiên là cô sẽ đi làm Chỉ là cô sẽ nghe lời Việt Cô ở nhà vài hôm thôi Thế mà chưa gì Bà Xuân đã nói như vậy rồi Mộng Dao vội vã nói Dạ cháu sẽ đi tìm làm việc làm mà bác Cháu sẽ tìm một công việc phù hợp với cháu ạ Một người như cháu Thì làm được việc gì chứ Đã nghèo túng lại còn mang tiền án tiền sự Thằng Việt nó cứ cả nể Chứ bác thừa hiểu là nó không còn tình cảm gì với cháu đâu Mộng rào không biết phải nói sao Thì bà Xuân lại nói tiếp Cháu cũng phải nhìn lại bản thân mình đi Xem bản thân cháu có xứng với thằng Việt nhà bác hay không Hình như cháu chưa biết rằng Thằng Việt nhà bác bây giờ đã làm trưởng khoa rồi đấy Nó có tiền, có sự nghiệp tốt Nó xứng đáng lấy được một người vợ tương xứng với nó Còn cháu, cháu xem mình có xứng với thằng Việt nhà bác không? Bà Xuân nói những lời cay nghiệt Khiến cho mộng dao chết lặng Cô không nói được câu gì Bà Xuân vẫn tiếp tục nói những câu nói phũ vàng Chuyện tình cảm xưa cũ của cháu và thằng Việt Là chuyện tình xưa nghĩ cũ rồi Đó là chuyện tình tốt đẹp trong quá khứ thôi Còn ở hiện tại Thằng Việt nó cần một người tương xứng với nó Thật ra nó đã hết tình cảm với cháu rồi Nhưng vì nó biết ơn Những việc cháu đã làm giúp nó ngày xưa Nhưng nó không đành lòng chia tay với cháu Còn nếu cháu là một người tốt Cháu sẽ hiểu lời bác nói chứ Mộng rào tủi thân lắm Nước mắt cô cứ tuôn rơi không ngừng Cô cứ nghĩ Cô và Việt từ bây giờ sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau Nhưng bây giờ cô mới biết Bà Xuân chưa bao giờ đồng ý Để cho cô quen Việt Và cô biết Tương lai cô và Việt khó có thể ở bên nhau được. Bà Xuân nói bóng gió đủ điều khiến cho Mộng dao rất buồn mà còn nhắc nhở Mộng Giao. Đồ đạc trong nhà này đều là đồ đắt tiền đấy, đừng có tự ý động vào, kẻo vỡ không đề được đâu. Vâng ạ. Bà Xuân thở dài rồi nói, cháu nên biết thân biết phận và nhanh chóng rời xa con trai bác đi. Bác nhìn đi nhìn lại cũng không thấy cháu có điểm nào tương xứng với con trai bác hết, đừng cố tình ở đây. Làm gánh nặng cho con trai bác nữa Mộng Dao chua xót lắm Cô không biết phải nói sao nữa Cô mới về tới nhà Mà bà Xuân đã liên tục xỉa sói cô Và bà cố tình đuổi cô đi Nhưng bây giờ cô biết phải đi đâu Khi căn nhà cũ của cô đã bán mấy năm trước Để lấy tiền chữa bệnh cho bà Xuân rồi Cô hy sinh thầm lặng Để cho bà Xuân và Việt Có một cuộc sống an nhàn thành thơi Cô còn nhận tội và đi tù thay cho Việt Con trai của bà Xuân Nhưng bà Xuân đâu biết sự hy sinh của cô đâu. Bây giờ khi cô vừa trở về, bà Xuân đã tìm cách đuổi cô đi. Càng nghĩ, mộng giao càng thấy cay đắng cho cuộc đời cô. Nhưng vì cô yêu Việt nên cô cố gắng nhẫn nhịn tất cả. Việt lái xe tới nhà riêng của Minh Vi. Vừa tới nơi, Minh Vi đã làm bộ mặt giận dỗi. Bây giờ anh mới nhớ tới em sao? Anh bận chút mà, em có chuyện gì mà tìm anh gấp vậy? Anh bận đi đón mộng dao à? Việt thấy ngạc nhiên, khi anh làm việc gì Minh Vi đều biết, anh gật đầu nói, "Ừm, hôm nay cô ấy được ra trại mà, anh không đi đón cô ấy cũng không được mà." Vì Minh Vi không biết chuyện mộng giao đi tù thay Việt, nên Minh Vi đâu biết rằng Việt là người đàn ông trẻ tuổi mà cô đang si mê, chính là một người đàn ông hèn nhát và không dám đối mặt với mọi chuyện, nên anh mới để bạn gái của mình nhận tội và đi tù thay mình như vậy. Liệu rằng khi Minh Vi biết sự thật về Việt Thì cô có còn yêu anh ta Điên cuồng bất chấp như vậy nữa không Còn hiện tại Minh Vi vẫn đang bị Việt lừa dối Cô ngu ngốc tiên lời Việt nói Như một con ngốc Phải chăng Việt đủ thông minh khôn khéo Nên anh đã đánh lừa được cả hai cô gái ngốc ngách Là Mộng Dao và Minh Vi Em không thể hiểu nổi Em có gì không tốt bằng Mộng Giao Em có gì không tốt bằng Mộng dao Mà đến tận bây giờ anh vẫn chưa chịu chia tay với Mộng dao hả Việt bắt đầu lươn lẹo, "Tề Lửa Minh Vi, em nghe anh giải thích có được không? Nào em ngồi xuống đây để anh ôm em nhé. Được rồi, anh nói đi." "Thật ra, anh hết tình cảm với Dao từ lâu rồi, anh không còn tình cảm với cô ấy nữa, nhưng bây giờ anh không biết phải làm sao cho đúng em ạ." "Rốt cuộc, anh và Mộng Dao đã có chuyện gì? Xem thấy anh khó xử như thế hả? Mộng Dao là ân nhân của anh đó." Năm năm trước mẹ anh bị bệnh nặng Lúc đó anh còn học đại học Bố anh thì bỏ đi Gia đình anh lúc đó nợ nần chồng chất Mẹ anh lại bệnh nặng Nằm liệt dường Bộng giao đã bán căn nhà cũ của cô ấy Lấy tiền giúp gia đình anh Nên bây giờ anh khó nghĩ lắm Anh không thể bỏ mặc cô ấy ngay được Em cho anh thêm một thời gian Để anh tìm mua cho cô ấy một căn nhà nhỏ Anh trả hết nợ cho cô ấy Rồi anh sẽ không cảm thấy ai này nữa Lúc đó chúng ta sẽ kết hôn và sống bên nhau mãi mãi Em nhé Anh nói thật chứ anh thề đấy, anh chỉ yêu một mình em thôi, Minh Vi. Việt chỉ nói thế thôi, mà Minh Vi đã tin anh ta rồi, cô ta còn hào phóng đưa cho Việt 3 tỷ để anh lo giải quyết mọi chuyện cho ổn thỏa nữa. Minh Vi giàu như thế nên vài tỷ đối với cô ta không là gì cả, chỉ thội nghiệp cho mộng giao, vừa mới được ra trải thì cô đã bị mẹ của bạn trai xỉa sói, sỉ xỉ nhục. Bạn trai thì phản bội, Cắm cho cô cả đống sừng trên đầu Mà cô vẫn ngu ngốc tin vào Những lời nói dối ngọt ngào của bạn trai Tối hôm đó Sau khi Việt dỗ rảnh Minh Vi xong Anh cầm 3 tỷ của cô về nhà Và anh lại tiếp tục dỗ rảnh Mộng Giao Việt muốn qua phòng Mộng Giao ngủ Vì 3 năm rồi không được gặp Anh thấy nhớ Mộng Giao Nhưng bà Xuân đã biết ý đồ của con trai Bà dọa Việt Nếu cố tình sang phòng Mộng Giao ngủ Thì bà sẽ nhắn tin cho Minh Vi Và trong phút mốt Minh Vi sẽ có mặt mọi thứ sẽ đổ bể hết Nên việc sợ Anh không dám sang phòng Mộng Giao ngủ Anh chỉ ôm cô, chúc cô ngủ ngon Rồi buồn bã về phòng Mộng Giao cũng nhớ bạn trai Nhưng mẹ của bạn trai hung dữ quá Nên cô cũng không thể làm gì được Sáng ngày hôm sau Việc đưa Mộng Giao đi xem nhà Anh nói anh mua cho Mộng Giao Một căn nhà để cho Mộng Dao có nhà ở Cũng để cô không phải ngại với mẹ anh nữa Mộng Dao cứ nghĩ Việt đã bỏ tiền ra mua nhà cho cô, tên cô vội nói. Anh à, anh không cần mua nhà cho em đâu. Tốn kém lắm đó, anh giữ lại tiền đi anh. Mộng rào à, anh biết là hôm qua mẹ anh đã nói những câu nặng lời với em rồi, thế nên anh muốn mua nhà cho em, để em không ngại với mẹ anh nữa. Chuyện anh mua nhà cho em, em đừng nói với ai nhé. Nếu ai hỏi thì em cứ bảo là em tự mua nhà, như vậy sẽ tốt hơn nữa em ạ. Mộng rào... Lại cảm động trước tấm lòng của Việt có còn xúc động rơi nước mắt nữa Cô đâu biết rằng Việt mua nhà cho Mộng dao để anh tách cô dần ra khỏi cuộc đời anh Để sau này anh có thể dễ dàng chia tay với cô để tiến tới với cô bạn gái đại gia của anh Anh ta trả mất đồng nào, tất cả đã do tiền của Minh Vi, bạn gái đại gia của anh ta lo hết Cuối cùng thì Việt đã chọn được căn nhà nhỏ cho Mộng Giao, căn nhà ống hai tầng nhỏ nằm trong một con hẻm cũng nhỏ luôn. Căn nhà tuy nhỏ nhưng chỉ có một mình Mộng Giao ở thì vừa mà giá cả lại hợp lý nên Mộng Giao đồng ý luôn. Có nhiều căn nhà rộng thoải mái hơn nhưng vì Mộng Giao sợ tốn tiền của bạn trai nên cô chọn căn nhà nhỏ xíu đó. Mộng Giao lúc nào cũng chỉ biết lo nghĩ cho bạn trai như vậy, cô hy sinh cho bạn trai nhiều như thế mà câu đâu biết. Cặp sừng trên đầu của mình đã dài và cắm xuống tận đất mất rồi. Có nhà mới, việc đưa Mộng Giao tới nhà mới ở cùng với lời hứa. Chờ anh thêm một thời gian nữa, anh thuyết phục mẹ rồi chúng mình cưới nhau em nhé. Sau đó, Việt lái xe về nhà để hú hí với Minh Vi, cô bạn gái đại gia của mình. Từ lúc Mộng Giao chuyển đi, bà Xuân vui vẻ hẳn, bà bảo với việc Để Mộng dao đi khỏi nhà chúng ta như vậy là sáng suốt đó con ạ Con trai mẹ trưởng thành rồi đó Con biết mẹ cũng vì muốn tốt cho con mà Thế con đã chia tay với con bé đó chưa? Chưa ạ Bà Xuân tròn xe mắt nhìn con trai Sao con vẫn chưa chia tay với con bé đó hả? Nó không mang lại lợi ích gì cho con Sao con cứ lặng nhằng với con bé đó mãi thế? Việt không thể nói ra cho mẹ anh biết Những việc mà Mộng dao đã làm cho anh được Nên anh chỉ cười gượng và nói Mẹ cứ từ từ rồi con sẽ chia tay với Mộng dao mà Mẹ không hiểu lý do gì Mà con vẫn còn dây dưa với con bé đó Đến tận bây giờ đó Hay nó bỏ buồn cho con rồi hả Con biết phải làm gì mà mẹ Mẹ không cần lo cho con đâu ạ Mẹ thấy lo cho con đó Con không sợ Minh Vi giận con hả Con tự lo được mà Minh Vi cũng biết chuyện mộng giao về rồi Cô ấy cho con thời gian để con giải quyết dứt điểm với mộng giao mà mẹ Đấy con thấy chưa Chỉ có Minh Vi mới tốt Và yêu thương con thật lòng thôi Nên con tuyệt đối con không được bỏ lỡ con bé Minh Vi Con hiểu chưa hả Vâng, con hiểu rồi mà. À, Minh Vi bảo ngày mai sang nhà mình ăn tối đó. Mai mẹ đi chợ mua đồ tươi ngon về nấu cơm tối nhé. Ừ, mẹ biết rồi mà. Chuyện lấy lòng con dâu tương lai này, mẹ lo được, con yên tâm nhé. Vâng, thôi con đi ngủ đây. Hôm nay con đi lại nhiều, con mỏi chân quá. Ừ, thế con đi ngủ đi nhé. Bà Xuân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì con trai của bà cũng suy nghĩ thông suốt. Con trai bà tài giỏi như vậy thì Minh Vi mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Còn một cái đứa nghèo kiếp xác nhà Mộng Giao, lại có tiền án, tiền sự như thế thì cô tới quỳ lạy rồi rửa chân cho con trai bà, chứ làm gì có cửa làm dâu con của bà đâu. Mộng Giao vừa chuyển tới căn nhà nhỏ mà Việt mua cho, dọn dẹp nhà cửa xong là cô làm hồ sơ và đi xin việc làm. Cô muốn đi làm kiếm tiền, cô muốn tự lập để không phải mang tiếng là ăn bám bạn trai nữa. Ngay ngày hôm sau, cô đã xin việc, nhưng cô vừa mới ra tù nên đi xin việc ở đâu? Người ta cũng từ chối, Mộng Giao biết mình khó có thể tìm được một công việc an nhàn, cho nên cô quyết định xin vào làm công nhân quét dọn trong bệnh viện, đó là công việc của các cô trung tuổi và họ không quá để ý về quá khứ của cô. Nên sau khi phỏng vấn thì cô đã được nhận, cô đi làm cùng với cô hàng xóm của mình. Công việc của cô là lau dọn các phòng chăm sóc bệnh nhân và bệnh viện mà cô đang làm việc Chính là bệnh viện mà Việt, bạn trai của cô, đang làm việc. Mộng giao, bệnh làm bạn trai bất ngờ, nên tạm thời cô chưa nói cho bạn trai biết vội. Cô chờ mấy hôm nữa, khi cô đã quen với công việc ở đây, thì cô sẽ xuất hiện để cho anh bất ngờ. Cô thẩm nghĩ, nếu anh Việt biết mình làm ở bệnh viện, thì anh ấy sẽ ngạc nhiên cho bà xem, mình sẽ đi làm kiếm tiền để cùng anh ấy chăm sóc gia đình và vốn đắp cho tương lai của hai đứa. Mộng giao tự suy nghĩ, Rồi cô mỉm cười, anh ấy cho mình một ngôi nhà, mình sẽ cho anh ấy một tổ ấm. Minh Thành hoàn thành công việc ở Hàn, anh cũng mới về nước. Anh tới thăm mộ của vợ thì anh rất ngạc nhiên. Khi thấy mộ của vợ anh đã được lau sạch sẽ, xung quanh cỏ rải đã được nhổ sạch sẽ và ai đó đã trồng rất nhiều cây hoa mẫu đơn ở hai bên. Minh Thành nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra. Ai là người dọn dẹp và trồng hoa ở mộ vợ anh hết? Ai vậy nhỉ? Không thể nào là chị Minh Vi được. Chị ấy không bao giờ biết trồng hoa hay dọn dẹp gì hết. Rốt cuộc là ai chứ? Lúc đó có người đi tới. Anh liền đi sang bên gốc cây đa. Đứng ở đó quan sát. Vừa nhìn thấy mộng dao đi tới. Minh Thành cau mày lại. Cô ta tới đây làm gì vậy nhỉ? Vẫn sống như mọi hôm. Mộng dao mang theo một can 2 lít nước tới. Cô tưới cho những cây hoa. Mà mình mới chồng hôm trước Rồi sau đó cô ngồi nói chuyện với ngôi mộ của ái Ivy Người vợ đã mất của Minh Thành Chị ơi em xin được việc rồi chị ạ Em đi làm em có tiền Em sẽ mua thật nhiều đồ để mang tới đây thăm chị Sau này em sẽ tới thăm chị thường xuyên Em sẽ chăm sóc những bụi hoa mẫu đơn thật tốt Em sẽ lau dọn mộ của chị thật sạch sẽ ạ Chị tha thứ cho bạn em chị nhá Hôm đó trời mưa to quá Nên bạn em mới không nhìn thấy chị Nên mới xảy ra chuyện đau lòng Chị tha thứ cho bạn em Và tha thứ cho em chị nhá Minh Thành đi lại gần chỗ Mộng Dao Và tức giận nói Cuối cùng thì chính cô cũng chịu thừa nhận rồi Tại sao cô lại nhận tội theo bạn trai cô vậy Anh ta ép buộc cô đúng không Mộng Giao Bị Minh Thành xoạ cho hồn bay phát tán Trời ơi Anh làm tôi sợ hết hồn luôn rồi Tôi đang hỏi cô đấy có mau trả lời tôi đi Cô bị bạn trai của ép phải nhận tội đúng không Mộng Giao vội vàng thanh minh Không có, không có ép buộc tôi cả Rồi tôi lái xe gây tai nạn mà Tôi làm tôi nhận, chứ không có ai ép buộc tôi cả Anh đừng hiểu lầm ạ Minh Thành bật cười rồi nói Tôi đã tìm thấy một đoạn video Trong đoạn video Tôi thấy bạn trai cô là người cầm lái Còn cô ngồi phía sau anh ta Tôi không hiểu lý do tại sao Cô lại nhận tội và đi tù thay bạn trai của cô như vậy nữa Cô yêu anh ta nhiều tới mức Đầu óc cô bị lú giả Anh nhìn nhầm rồi, chính tôi là người cầm lái mà Anh nhìn nhầm rồi ạ. Hồ, vậy sao? Thế là ở phiên tòa, cô Mộng Giao lại khai là cô lái xe một mình đấy. Mộng Giao biết mình mắc bẫy của Minh Thành. Cô càng nói, cô càng bị bất lợi. Nên cô tìm cách lảng đi. À, tôi nhớ ra là tôi phải về nhà rồi. Tôi xin phép về trước ạ. Minh Thành quát. Đứng lại. Anh còn chuyện gì à Ai cho phép cô chồng hoa linh tinh trước mộ vợ tôi hả? Tại tôi thấy xung quanh còn nhiều đất trống, nơi cỏ mọc nhiều quá. Nên tôi mới trọng hoa ạ. Hoa vừa đẹp lại đỡ mà quả giải nhưng tôi mới trồng hoa đây. Nếu anh không thích thì tôi sẽ nhổ đi ạ. Thôi, để đó đi. Tôi cũng không muốn làm khó cô nữa. Mọi chuyện cũng đã thành ra như vậy rồi. Vợ tôi mất rồi, cô cũng đi cải tạo rồi. Giờ tôi trách được ai nữa. Cô muốn làm gì thì cứ làm đi. Vâng, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh vì đã tha thứ cho tôi ạ. Nhưng tôi vẫn còn thắc mắc, tại sao cô lại nhận tội thay bạn của cô vậy hả? Mộng rào tránh câu hỏi của Minh Thành, nên cô vội vàng chạy đi luôn. Minh Thành thở dài, anh nghĩ Mà thôi kệ cô ta đi Cô ta nhận tội thay bạn trai của cô ta rồi Cô ta cải tạo 3 năm rồi Mọi chuyện cũng qua rồi Nên mình mặc xác cô ta Quan tâm làm gì cho đau đầu chứ Bộng giao về nhà, cô vô cùng lo lắng Khi biết Minh Thành, biết cô nhận tội Và đi tù thay Việt, cô đứng ngồi không yên Trời ơi Tại sao anh ấy lại biết chuyện đó chứ Rồi nhớ anh ấy khơi lại chuyện đó Thì phải làm sao đây Nếu tất cả mọi người biết chuyện đó Việc phải làm sao đây? Rồi sự nghiệp của anh ấy có được đứng vững nổi không? Hay dư luận sẽ nhấn chìm tất cả? Trời ơi, mình phải làm sao đây? Không được rồi, mình phải làm gì đó trước khi anh Minh Thành nói ra bí mật đó của mình và Việt. Thế là mộng giao nhanh chóng tìm tới nhà của Minh Thành. Cô đứng trước cổng nhà và ấn chuông. Minh Thành đi ra mở cửa và hỏi. Cô tìm tôi có việc gì? Tôi muốn có chuyện, muốn nói. Anh cho tôi vào nhà ngồi nói chuyện nhé. Không được, cô muốn nói gì thì nói luôn đi. Chuyện này không thể nói ra ngoài được ạ. Chúng ta về nhà rồi hãy nói ạ. Minh Thành bực quá. Anh gấp lên. Tôi mệt mỏi với cô quá rồi đấy. Cô vào đi. Cảm ơn anh ạ. Minh Thành dẫn Mộng Giao vào nhà. Cô ngồi đi. Thế nhưng Mộng Giao không ngồi mà cô quỷ gối trước mặt Minh Thành. Anh Minh Thành. Tôi muốn cầu xin anh một việc ạ. Cô làm gì đấy ạ? Mau đứng dậy đi. Tôi sẽ không đứng dậy đâu. Anh hứa với tôi một chuyện đi. Rồi tôi sẽ đứng dậy ạ. Cô cứ đứng dậy. Rồi đứng dậy đi, rồi tôi hứa. Không, anh hứa trước đi, rồi tôi đứng dậy. ạ Cuối cùng, Minh Thành cũng phải chịu thua Mộng Giao. Thôi được rồi, cô muốn cầu xin gì thì nói luôn đi, tôi nghe đây. Mộng Giao cúi đầu rồi nói, anh Minh Thành, à, tôi muốn xin anh sự bí mật chuyện tôi nhận tội thay bạn trai tôi có được không? thì ra là cô sợ, sợ tôi để lộ chuyện đó ra. Sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới bạn trai của cô Nên cô mới cầu xin tôi sự bí mật giúp cô có đúng không Tôi xin anh đó Bây giờ mọi chuyện một lộ ra Công việc của anh ấy sẽ bị ảnh hưởng cho mọi người qua lưng lại với anh ấy Thì phải làm sao ạ Làm sao mà anh ấy chịu nổi đả kích lớn như vậy chứ Cô nhất quyết Bao che cho bạn trai như thế à 3 năm trước cô bị đả kích mạnh như thế Bạn trai cô có hiểu cho cô không Có Anh ấy tốt với tôi lắm Anh ấy đang bù đáp cho tôi tất cả Chúng tôi sắp kết hôn rồi Tôi xin anh Hãy cho qua chuyện này đi ạ Minh Thành Thấy mộng dao quỷ gối Văn xin mình Thì anh có chút động lòng Anh thở dài và nói Thôi được rồi Tôi sẽ cho qua mọi chuyện Cô đứng dậy đi Anh nói thật không ạ Tôi nói thật Cô cũng đi cải tạo 3 năm rồi mà Đã tới lúc Tôi buông bỏ mọi chuyện Để làm lại cuộc đời rồi Vậy nên tôi tha thứ cho cô rồi đó Cô mau đứng dậy đi Dạ tôi cảm ơn anh nhiều ạ Ừ Giờ cô đứng dậy đi. Vâng ạ. Sau khi nhận được sự tha thứ của Minh Thành, Mộng Giao vui cùng vui mừng. Cuối cùng thì cô đã thấy nhẹ lòng như chút được bằng gánh nặng xuống. Vậy là từ nay về sau, cô có thể yên tâm làm lại cuộc đời rồi. Mọi chuyện cuối cùng cũng qua đi. Bây giờ chỉ cần cô cố gắng làm việc kiếm tiền và sống hạnh phúc bên Việt là được thôi. Buổi tối hôm đó, Mộng Giao khỏi điện cho Việt để bảo anh sang chơi với cô. Alo. Anh à, anh đi làm về chưa ạ? Anh chưa, anh đang tăng ca, thế có chuyện gì không? Dạ không có chuyện gì ạ, em tưởng anh về rồi thì em bảo anh sang đây với em thôi ạ. Ừ, về để hôm khác nhé, hôm này anh lại bận rồi. Vâng ạ, anh làm việc đi ạ. Đó chỉ là những lời nói dối của Việt. Việt có bao giờ tăng ca, ở bệnh viện đâu, anh đang tăng ca... Ở nhà riêng của Minh Vi, ngày nào anh ta cũng tăng ca tới tận 11 giờ đêm, có hôm anh tăng ca tới tận sáng hôm sau mới về, chỉ có Mộng Giao là ngu ngốc tin vào những lời nói dối đó. Sáng ngày hôm sau, Mộng Giao đi làm, cô vừa tới cổng bệnh viện thì cô nhìn thấy Việt đang đi cùng một chị gái xinh đẹp, cô đang định gọi Việt thì cô hàng xóm vỗ vai. Mộng Giao, cô à, sao cô gọi cháu mấy câu mà cháu không nghe thấy thế? Cô gọi cháu à? Tại cháu đang để ý trai người đi đằng kia ạ. Cháu nhìn thấy giám đốc xinh đẹp chứ gì, cô gái vừa đi qua, chính là Minh Vi, giám đốc của bệnh viện này đó. À, ra là vậy ạ, chị ấy đẹp quá cô nhỉ? Ừ, còn người đi cùng là trưởng Khoa Thiên Việt, bạn trai của giám đốc đó. Nghe nói, bạn trai của giám đốc kém giám đốc 7 tuổi, nhưng mà nhìn hai người rất đẹp đôi có đúng không? Mộng rào bị choáng váng, khi nghe cô hàng xóm nói như vậy, Tài cô ủ đi, tại sao Việt bạn trai của cô lại là bạn trai của giám đốc bệnh viện chứ, rốt cuộc việc đang xấu cô chuyện gì Bộng dao đang đứng ngây người ra suy nghĩ, thì cô hàng xóm kéo cô đi, đi vào làm việc thôi, tới giờ rồi đấy Cả ngày hôm đó, tôi làm việc như mất hồn, tôi muốn gặp Việt, nhưng khi tôi gọi điện, anh nói anh bận việc và không thể gặp tôi được Tôi vô cùng hoang mang lo lắng Nếu đúng như lời cô hàng xóm thì tôi biết phải làm sao. Người đàn ông tôi yêu thương và ở bên từ năm tôi 15 tuổi cho tới bây giờ cũng tròn 10 năm. 10 năm kỷ niệm của tôi và Việt, những lời anh ấy thề, anh ấy hứa với tôi, ngày đó tôi vẫn nhớ như in, ở trong đầu mà. Tôi vẫn không thể tin lời anh ấy lừa dối tôi nhiều như vậy. Nhưng nếu tôi ngồi và nghĩ lại tất cả mọi chuyện thì tôi ngẫm thấy cũng đúng. Bởi một năm trở lại đây, Việc thay đổi quá nhiều, anh làm nhà mới, anh mua xe ô tô, anh còn mua nhà cho tôi nữa. Anh mới ra trường và đi làm chưa được bao lâu, mà giờ anh đã là trưởng khoa, thì chắc chắn sau lưng anh có người nâng đỡ. Chứ nói cho lương của một bác sĩ, làm sao anh có thể lên như diều gặp gió như vậy được. Điều căn bản đó ai cũng biết, chứ không riêng mình tôi. Tôi suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng tôi vẫn mong mọi chuyện không phải sự thật. Mà cô hàng xóm đã hiểu lầm thôi, mọi chuyện không như những gì cô ấy nghĩ. Và Việt, bạn tôi, vẫn luôn là người đàn ông tốt nhất trong cuộc đời tôi. Tôi thở dài một hơi rồi đứng dậy làm việc tiếp. Mọi chuyện chắc chắn không phải vậy. Việt từng nói anh ấy sẽ không bao giờ lừa dối mình mà. Mình tin anh ấy. Tối hôm đó, tôi gọi điện cho Việt và rủ anh tới nhà tôi chơi, thì anh nói bệnh viện có việc gấp. Nên anh chuẩn bị tới bệnh viện rồi Anh hẹn với tôi Hôm khác anh sẽ sang thăm tôi Nói xong anh tắt máy luôn Sự lạnh nhạt của anh Khiến cho tôi bắt đầu nghi ngờ Nhưng sau đó tôi cố chấn tĩnh mình Rằng anh ấy là một bác sĩ giỏi Nên anh ấy sẽ rất bận Và tôi là bạn gái của anh Thì phải hiểu và thông cảm cho anh Tất cả cũng vì tương lai của chúng tôi sau này Tôi nằm ở nhà cũng chán, nên tôi dậy đi mua hoa quả và sang nhà Việt để chơi với mẹ anh ấy. Cả tuần nay, tôi đi làm nên tôi bận chưa sang thăm mẹ anh ấy được. Tôi mua giỏ hoa quả tươi và mang sang nhà anh Việt, thì tôi thấy xe của Việt ở nhà. Tôi chợt nghĩ, anh ấy đi làm mà không đi xe sao? Tôi lại thấy ở cạnh đó có một chiếc xe màu đỏ nữa, mà xe đó nhìn quen lắm như là tôi đã nhìn thấy ở bệnh viện rồi. Nhưng tạm thời... Tôi không nhớ ra xe của ai Tôi đứng ở cổng để bấm chuông Thì tôi nhìn vào trong nhà Tôi thấy Việt và chị Minh Vi Giám đốc bệnh viện Đang ngồi trong phòng khách Bà Xuân bê đĩa hoa quả ra đon đả nói Hai con táo đi Mẹ mới mua tươi ngon lắm Chị Minh Vi vui vẻ nói Dạ con cám ơn mẹ Con giàu ngoan quá Dạ mẹ chồng Nghe thế thôi là trái tim tôi Như bị bóp nghẹt lại Chị ấy và anh Việt tình tứ bên nhau Chị ấy còn gọi bà Xuân là mẹ chồng nữa Còn bà Xuân thì gọi chị ấy là con dâu Rất tình cảm như người một nhà Thảo nào mà khi tôi trở về Bà Xuân lại ghét tôi và tỏ thái độ ra mặt như vậy Hóa ra Việt và chị Vi đã có tình cảm với nhau từ lâu rồi Tất cả mọi người đều biết Chỉ có tôi là ngu ngốc không biết chuyện gì hết Mọi chuyện rõ ràng đập vào mắt tôi như vậy Nhưng tôi vẫn cố chấp hy vọng Mọi chuyện không phải như thế Và việc với chị Vi Chờ là đồng nghiệp mà thôi Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Việt Thì anh thấy tôi cầm điện thoại ra ngoài rồi bắt máy Anh đây Anh bận làm việc Em gọi bảo gì anh đấy Anh nói Anh đang làm việc sao Đúng thế Mộng giao Em đang nghi ngờ anh đấy à Anh nhìn ra cổng đi Việt quay ra cổng Nhìn thấy tôi Anh ấp úng nói Mộng Giao xem lại thế đấy Em tới thăm bác Sao anh không nói anh đang làm việc ở bệnh viện cơ mà Anh đang nói dối em chuyện gì vậy Việt lo lắng Anh sợ không dám mở cửa cho Mộng Giao Mộng Giao em đi về đi Hôm khác chúng ta nói chuyện sau Anh sợ không dám mở cửa cho em vào sao Anh Anh đang có chút việc bận Việt đang khó xử Không biết phải làm sao Thì chị Minh Phi ở bên trong đi ra gọi Việt Anh yêu có chuyện gì vậy Việt lúng túng, chưa biết phải làm sao Thì chị Minh Vi đã nhìn ra cổng Và chị ấy nhìn thấy tôi Chị ấy vô cùng ngạc nhiên, mộng giao Tôi đứng lặng người ở đó Chỉ cách một cánh cửa thôi Mà sao tôi thấy Việt xa cách tôi quá Người đàn ông mà tôi yêu thương Tôi tôn thờ, tôi sẵn sàng hy sinh tất cả Để dành những điều tốt đẹp nhất cho anh Nhưng bây giờ anh ấy ở bên cạnh một người khác Không phải tôi Chị Minh Vi Nhìn thấy tôi thì chị tức giận, chị lừ mắt nhìn Việt. Anh vẫn chưa giải quyết xong vấn đề đó sao? Việt ngập ngừng nói, anh giải quyết gần xong rồi. Chị Minh Vi chẹp miệng rồi ra mở cửa cho tôi. Mộng Giao, cố về nhà đi. Hôm nay ba người chúng ta nói rõ ràng với nhau đi. Không thể nhung nhằng như thế này mãi được. Việt thấy Minh Vi mở cửa cho Mộng Giao thì anh lo lắng vô cùng. Anh sợ Mộng Giao nói hết sự thật cho Minh Vi nghe thì công danh sự nghiệp của Việt tiêu tán hết. Mà Minh Vi làm sao có thể chấp nhận một người tồi tệ như anh Minh Vi chắc chắn sẽ sốc khi biết Việt mới là người lái xe gây tai nạn năm đó Mà Mộng Giao đã nhận tội và đi tù thay cho anh suốt mấy năm qua Cuối cùng thì anh lại bỏ rơi Mộng Giao vì ham vật chất Sự thật phũ vàng này sao Minh Vi có thể chấp nhận được Việt liền đuổi Mộng Giao Mộng Giao em về đi, hôm khác em nói chuyện với em sau Minh Vi liền nói Ba người chúng ta nói rõ ràng hôm nay đi Anh giải quyết dứt khoát một lần đi Đừng lăng nhăng nữa Sau đó, ba người chúng tôi đi vào trong nhà Bà Xuân nhìn đến tôi mà vô cùng lo lắng Mộng Dao Minh Vi Sao hai đứa lại gặp nhau thế này hả Việt Việt thở dài rồi nói Mẹ vào phòng đi, để chúng con nói chuyện Ờ, ở. bà Xuân đi vào phòng Rồi Minh Vi mới hỏi Việt Anh Việt Bây giờ chỉ có ba người chúng ta Vậy chúng ta nói rõ ràng với nhau nhé Em không muốn chúng ta cứ bập mờ như thế này nữa. Em muốn mọi chuyện rõ ràng luôn. Việt im lặng không nói gì. Còn bỗng giao ngồi nhìn anh khóe mắt cô cay xè. Cô có linh cảm Việt sẽ chọn ở bên chị Minh Vi và rời bỏ cô. Bởi cô nghèo, cô không thể lo cho anh một cuộc sống tốt. Còn chị Minh Vi, chị ấy giàu có. Chị ấy cho anh rất nhiều thứ mà cô không thể cho anh. Chị Minh Vi thấy Việt im lặng, cô liền nói. Em biết là anh khó xử với Mộng Giao Nhưng anh không thể nói dối cô ấy mãi được Nên anh nói thẳng ra đi Anh đã nói cho cô ấy biết người anh yêu là em Và anh chỉ đang thương hại cô ấy mà thôi Anh mau nói đi Việt anh mau nói đi Việt ngồi im Anh vẫn không thể nói ra được Mộng Giao đã hiểu vấn đề Cô đã biết Việt chỉ đang thương hại cô mà thôi Nhưng cô vẫn muốn hỏi lại Việt Anh Việt chị Minh Vi nói thật có đúng không Việt vẫn im lặng Mộng Giao chua xót nói Anh mau trả lời em đi Anh đừng im lặng nữa Việt lúc này mới lên tiếng mộng giao Anh xin lỗi em Anh mang ơn em cả đời này Anh biết ơn em Nhưng anh không thể lấy em được Vì anh yêu Minh Vi Và người anh muốn lấy làm vợ là Minh Vi Anh xin lỗi em ngàn lần Ngàn lần xin lỗi em Bộng giao nghe Việt nói Cô như chất lặng người đi Cuối cùng thì những lo lắng của cô mấy hôm nay Đã trở thành sự thật rồi Điều cô lo sợ cuối cùng cũng đã ập đến. Cô đã có linh cảm trước, nhưng cô vẫn bị sốc. việc là người đàn ông mà cô tin tưởng, người mà cô yêu thương và đã dùng cả mấy năm thanh xuân để đánh đổi. Cuối cùng thì cô nhận lại được sự phản bội của anh. Anh nói, anh thương hại cô. Nhưng cô tự hiểu là do anh ấy náy với cô thôi. Nếu cô không đi tù thay anh, thì anh đã không dây dưa với cô lâu như vậy rồi. Mộng giao đau lòng. Cô ngập ngừng hỏi Anh nói dối em bao nhiêu lâu rồi hả Việt không trả lời Nhưng chị Minh Vi đã trả lời thay Chúng tôi yêu nhau gần một năm nay rồi Đáng lẽ anh ấy đã nói lời chia tay với cô lâu rồi Nhưng vì anh ấy thấy thương hại cô Nên anh ấy mới không đành lòng Nói lời chia tay Khi cô đang ở trong tù Bây giờ cô ra tù rồi Đã tới lúc cô phải biết sự thật Mộng giao Tôi hiểu rồi Tôi xin phép Thế là sao hả Cô chấp nhận lời chia tay với Việt rồi hả? Tôi chấp nhận chia tay Để hai người hạnh phúc Thế đã được chưa? Minh Vi gật đầu nói Cảm ơn cô, Mộng Giao Cô là người hiểu chuyện hơn tôi nghĩ đó Mộng Dao đứng dậy Cô lặng lẽ ra về Ra ngoài cổng Cô vẫn nghe rõ lời chị Minh Vi Nói với Việt ở bên trong Đấy, anh thấy chưa? Nói thẳng ra là xong mà Có vấn đề gì đâu Mộng Giao cũng đâu làm khó anh đâu xanh anh cứ sợ mãi thế à Thì Mộng Giao mới ra tù, nên anh không muốn cô ấy bị sốc đó. Cả anh thành thật dứt quất một lần, cô ấy sẽ không trách anh, chứ anh có lằng nhằng mãi thế, chỉ khiến mọi chuyện thêm sắc dối mà thôi. Ừ, anh hiểu rồi. Thôi, mọi chuyện giải quyết xong rồi, cô ấy cũng không quá tệ, mới đầu em còn tưởng cô ấy sẽ ăn vạ anh nữa. Ai ngờ cô ấy cũng là một cô gái rất hiểu chuyện đấy chứ. Mộng Giao đi về nhà, bề ngoài có tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi, chứ trong trái tim cô đã tan nát, vỡ vụn hết rồi. Cô không biết phải làm sao để đối mặt với sự thật đau đớn này nữa. Trở về nhà, Mộng Giao như người mất hồn, cô cứ lóc ngóp trong nỗi đau tình yêu tan vỡ. Cả đêm cô chẳng chọc không ngủ được, cô khóc sưng cả mắt. Vì không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng, cô lại chạy đi tìm Việt để níu kéo anh quay về bên cô. Mới sáng sớm, nhưng Mộng Dao đã tới trước cổng nhà Việt. Cô bấm chuông cửa, bà Xuân dậy đi ra mở cửa. Ai đấy? Dạ là cháu, Mộng dao ạ. Là cô sao? Mới sáng ra cô đã tới đây có chuyện gì thế? Cháu thích gặp anh Việt ạ. Nói rồi, Mộng Dao chạy thẳng vào trong nhà, cô đập cửa phòng Việt. Nhưng cô quên mất rằng đêm qua, Minh Vi đã ngủ lại đây với Việt và Mộng Dao đang làm phiền với họ. Anh Việt, anh ra một cửa cho em đi, em có chuyện muốn nói. Bà Xuân chạy vào, quát ẩm lên, Mộng Dao cô bị điên giả tối qua cô đã nói những gì cô quên giả Cháu Xuân nói chuyện với anh Việt, bác mau gọi anh Việt dậy giúp cháu đi, bác. Cô bị điên rồi, thằng Việt nó không còn yêu cô nữa, sao cô có cố tình làm phiền nó thế hả? Cánh cửa mở ra, Việt cởi trần, anh mặc quần đùi ra mở cửa. Có chuyện gì mà ồn ào thế mẹ? Là em đây, em muốn nói chuyện với anh. Việt sật mình khi thấy mộng dao Mộng dao sao lại tới đây hả? Em không thể sống thiếu anh được, em không muốn chia tay đâu, em yêu anh nhiều lắm Việt à. Chúng ta đã kết thúc rồi, em đừng cố chấp nữa. Lúc này... Minh Vi mặc váy ngủ đi ra Và khoác tay Việt ngay trước mặt Mộng dao Có chuyện gì mà mới sáng cô đã tới đây làm phiền chúng tôi thế Mộng Giao lại chết lặng một lần nữa Minh Vi và Việt đã ở với nhau như vợ chồng rồi Cô không còn mặt mũi nào để nhú kéo Việt nữa Cô bật khóc Rồi bỏ chạy thật nhanh ra ngoài Việt định chạy theo Thì Minh Vi giữ anh lại Anh tính làm gì hả Để anh chạy theo cô ấy nếu cô ấy nghĩ quẩn thì sao đây Mặc xác cô ta đi Ngu thì chết thế thôi Còn anh nữa Anh đừng có làm em nổi điên lên Nếu không anh sẽ mất trắng tất cả đấy Em sẽ không bao giờ nương tay cho kẻ phản bội em đâu Vậy nên anh hãy ngoan ngoãn Ở bên cạnh em Đừng có làm em cáu Việc bị Minh Vi quát trong một trận Nên anh không dám chạy theo Mộng Giao nữa Tình yêu 10 năm của anh Và Mộng Giao đã thật sự khép lại rồi Việc thiết bản thân mình rất khốn nạn Nhưng anh lại không thể dừng lại được nữa Mọi chuyện đã đi quá xa rồi Ngay sau đó Việc chuyển cho Mộng Giao 500 triệu vào tài khoản Rồi anh nhắn tin cho cô Anh sẽ bồi thưởng cho em một khoản tiền Để bù đắp cho những vất vả mà em đã giúp anh Sau này em có khó khăn gì Em có bảo anh nhất định anh sẽ giúp em Mộng Giao chua chát nhắn lại Anh sợ em nói cho sự thật kia Nên anh mua chỗ em đấy à Anh yên tâm Em không phải người đó Em sẽ không bắn đứng anh đâu Đó cũng là tin nhắn cuối cùng của Mộng Giao vào Việt Mộng Giao xóa số của Việt Cô đã quên đi tất cả mọi chuyện để cô làm lại cuộc đời 500 triệu mà Việt chuyển cho cô Cô sẽ nhận vì đó là số tiền cô đáng được nhận Bởi suốt mấy năm Việt học đại học Mộng Giao đã bán nhà để lấy tiền chữa bệnh cho bà Xuân Và nuôi anh ăn học Nhưng 500 triệu này cũng không thấm gì so với số tiền mà cô bỏ ra Để cô lo cho anh Và mẹ anh ngày đó còn chưa kể tới sự hy sinh của cô khi cô đi cải tạo thay anh nữa. Mộng Giao nhận 500 triệu của việc, nhưng cô vẫn chưa biết phải làm gì với số tiền đó cả. Mấy ngày hôm nay, cô không có tâm trạng để đi làm nên cô bị người ta cho nghỉ việc luôn. Cô hàng xóm mang tiền lương về cho Mộng Dao và hỏi chuyện. Thế cháu có việc gì mà cháu không đi làm vậy hả? Cháu mệt quá, cháu bị bệnh à? Sao mấy hôm nay cháu gầy và xanh sao thế? Cháu không sao mà cô Thế cháu đi khám chưa? Cháu đi khám rồi cô ạ Cháu không sao ạ Ừ thế nghỉ ngơi đi bao giờ khỏe rồi đi làm lại Bây giờ trên việc cũng dễ mà Cháu cứ lo cho bản thân trước đã rồi tính Vâng cháu cảm ơn cô ạ Một tuần sau khi chia tay với bạn trai Mộng dao vẫn đau khổ tột cùng Cô vẫn cứ lóp ngóp trong nỗi đau tình yêu Mà không thể thoát ra được Mộng Giao chán đời Cô tìm tới rượu để giải sầu Cô mua rất nhiều rượu về nhà Rồi cô ngồi uống rượu một mình Tới khi say mềm và không biết gì nữa Cứ như vậy Mộng Dao chìm đắm trong men rượu Càng uống rượu vào Cô lại thấy cuộc đời mình tăm tối U sầu hơn Ngày hôm sau Mộng Giao ra thăm mộ của chị ái Ivy Người vợ quá cố của Minh Thành Lần này Mộng Dao mang cả rượu ra mộ Để uống với Ivy Em mời chị Cạn đi chị nhá. Mộng rào vừa uống rượu vừa than thở. Chị ạ em buồn quá. Nhưng ngoài chị ra, thì em không biết than thở với ai nữa chị ạ. Bố mẹ em mất rồi, người thân duy nhất của em là Việt. Nhưng anh ấy cũng bỏ mặc em rồi chị ạ. Bây giờ ngoài chị ra, thì em không còn ai để than thở nữa. Tại sao? Anh ấy lại đối xử với em như vậy chứ? Em yêu anh ấy nhiều như thế. Em giúp anh ấy nhiều như thế. Cuối cùng anh ấy vẫn phản bội em chị ạ. Rột cuộc, tình yêu là gì hả chị? Sao em lại đau khổ như thế này chứ? Rồi Mộng dao say diệu, cô khóc lóc than thở một hồi lâu. Thế mới nói Mộng Giao là một cô gái rất đáng thương. Cô không có gia đình, cô không có người thân và cô không có một ai để bầu bạn tâm sự. Bây giờ cô làm bạn với ngôi mộ vợ của Minh Thành, một người oan gia của cô. Chiều hôm đó, Minh Thành ra thăm mộ của vợ mình thì anh hoang mang, khi thấy Mộng Dao nằm cạnh mộ vợ, Minh Thành tưởng Mộng Dao bị làm sao, anh vội chạy lại đỡ Mộng Dao lên và gọi. "Mộng Dao, Mộng Dao, cô bị làm sao vậy hả?" "Mộng Dao có bị sao đâu, cô uống nhiều rượu quá nên cô say, và cô nằm ngủ ở đó hơn 2 tiếng rồi." Nghe tiếng gọi, Mộng Dao tỉnh giấc, cô lẻ nhẻ nói: "Đứa nào phá hỏng giấc ngủ của tao đấy?" Minh Thành ngửi thấy mùi rượu nồng nặng. Anh thở dài Hóa ra là cô say rượu Sao cô ngủ luôn ở đây hả Cô dậy và đi về đi Mộng dao vẫn chưa tỉnh rượu Nên cô có gắt ẩm lên Tôi đang ngủ ngon mà Tự dưng anh làm phiên Khiến tôi mất giấc ngủ rồi đấy Ai cho cô ngủ ở mộ vợ tôi thế hả Cô còn uống rượu say mềm dưới nữa Thế cô không sợ gặp kẻ xấu Rồi người ta hại cô à Làm gì có kẻ xấu ở bãi Tha Ma này chứ Minh Thành cốc vào đầu Mộng dao một phát Rồi nói Cô ở trong trại lâu quá Ngay đầu óc cô bị ngu đi à? Ở đâu mà không có kẻ xấu à? Tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ không ngủ ở đây nữa Thế là được chứ gì? Thôi tôi về đây Mộng dao cúi đầu chào Chị ơi, em về đây hôm khác em lại tới thăm chị nhá Lần sau em sẽ mang mùi nhắm rượu tới Chứ hôm nay uống rượu chay Giờ em cồn ruột quá chị ạ Minh Thành nghe Mộng Giao nói Cô nói chuyện với người vợ quá cố của mình Anh còn phải bật cười Anh không ngờ Mộng Giao là người có liên quan đến vụ tai nạn của vợ anh, lại có thể làm bạn với vợ anh, khi vợ anh đã mất rồi. Mộng dao dọn dẹp, rồi cô trồng rất nhiều hoa mẫu đơn. Bây giờ hoa mẫu đơn bắt đầu nở đẹp rồi, tự dưng anh thấy rất nhẹ lòng. Phải chăng, ở trên thiên đường, vợ anh đã tha thứ cho Mộng Giao, nên hai người mới trở thành bạn như vậy? Minh Thành quay lại nhìn Mộng dao Cô gái đang đi lào đảo. Chân đi siêu vẻo ở đàn kia Anh thở dài Tại sao cô ta lại nát rượu như vậy nhỉ Vì Minh Thành không yên tâm Để cho Mộng Giao đi bộ về nhà Với bộ dạng xoay rượu như vậy Nên anh cũng về sớm Để xem Mộng Giao về nhà có an toàn hay không Nhưng khi anh vừa ra khỏi Nghĩa Trang Thì anh lại thấy Mộng dao đang nằm ngủ Và gáy sòng sọc của ven đường Ngay cạnh cổng Nghĩa Trang Minh Thành bấm còi ô tô một hồi Nhưng Mộng Giao vẫn không thấy gì cả Cô vẫn gáy vang đều, Minh Thành vì không đành lòng để cho Mộng dao nằm ngủ ven đường nhỡ kẻ xấu đi qua Thì anh sợ có chuyện không hay xảy ra nên anh xuống xe và gọi Mộng Dao Mộng dao dậy đi Mộng Dao vẫn ngủ say không biết gì, cô bị con ma rượu nó ngấm nên giờ cô ngủ như chết cô biết gì đâu Minh Thành gãi đầu bất lực, mình bó tay với cô ta Sau đó Minh Thành bế Mộng dao lên xe ô tô của mình rồi chở qua về nhà Mộng Dao vẫn ngủ như chết ở trên xe của Minh Thành Anh nhìn cô thở dài Đúng là oan ra Quanh đi quẩn lại đều gặp người quen hết Mộng Giao ngủ tới tận 8 giờ tối cô mới tỉnh giấc Mùi thức ăn thơm nước mũi khiến cô tỉnh ngủ Mình đói bụng quá Tiếng Minh Thành vang lên Mộng Dao cô tỉnh giả Mộng rào giật bắn cả người Minh Thành Sao anh lại ở nhà tôi thế à Cô nhìn lại đi Chúng ta đang ở nhà tôi mà Mộng Dao nhìn xung quanh Đúng là không phải nhà cô thật Lúc này cô mới gãi đầu hoang mang hỏi Ơ sao tôi lại ở nhà anh thế này Lúc chiều tôi thấy cô ngủ ở bên đường Mà tôi không thể gọi cô dậy nổi Nên tôi không biết nhà cô ở đâu Cuối cùng tôi đành phải đưa cô về nhà tôi Cô ngủ như chết luôn Tôi sợ cô quá rồi đấy Thật là ngại quá Tôi làm phiền anh rồi tôi xin phép về đây ạ Cũng muộn rồi cô lại ăn tối với tôi luôn nhá Chắc cô cũng đói rồi đấy Tôi không đói ạ Mộng Giao nói không đói Nhưng bụng cô thì lại sôi ung ục Minh Thành mỉm cười Chúng ta đi ăn thôi tôi nấu nhiều món ngon lắm đấy Vì bụng đói quá Nên Mộng dao đành lỉ mặt Ở lại nhà Minh Thành ăn cơm Minh Thành hôm nay hào phóng Anh làm rất nhiều món ngon Để mời kẻ thù của mình ăn cơm tối Anh cũng không biết tại sao mình lại trở nên tốt bụng như vậy nữa. Sau lần gặp Mộng Dao ở phiên tòa xét xử, từ lúc Mộng Dao nhận bức án 5 năm, anh cứ nghĩ giữa anh và Mộng Dao sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Thế mà khi Mộng Dao được mãn hạn tù, hai người lại gặp nhau thường xuyên hơn. Không những thế, Mộng Dao còn thường xuyên thăm mộ của vợ anh, cô ấy còn lau mộ sạch sẽ và trồng rất nhiều hoa ở mộ. Những việc làm của Mộng Dao đã khiến anh nguôi ngoai và không còn hận cô nữa. Rồi từ khi anh biết Mộng Giao nhận tội theo bạn trai và cô sẵn sàng đi tù theo bạn trai Thì anh thấy cô rất đặc biệt và khó hiểu Tuy nhiên mỗi lần anh hỏi tại sao cô lại làm thế thì cô lại làng tránh và không trả lời anh Mộng Giao nhìn một bàn đầy thức ăn ngon thơm nước mũi cô nuốt nước bọt Nhiều đồ ăn quá anh tự nấu à Ừ tôi rất thích nấu ăn nên những hôm sảnh tôi sẽ tự nấu Anh giỏi thật đó cô ăn đi Ăn nhiều nhá Vâng tôi biết rồi Mộng Giao và Minh Thành ngồi ăn tối rất vui vẻ Hai người vừa ăn vừa nói chuyện Anh làm nghề gì vậy Tôi làm ở bệnh viện Thế còn cô giờ đi làm đi chưa Tôi mới xin làm công nhân quét dọn ở bệnh viện Nhưng vừa rồi tôi có chút chuyện Nên tôi bị người ta cho nghỉ việc rồi ạ Cô làm công nhân khuét dọn sao Vâng tôi không có bằng cấp Lại vừa đi cải tạo về Xin được việc là tốt lắm rồi anh ạ Minh Thành nhìn Mộng dao rồi hỏi Lý do gì để cô nhận tội và đi cải tạo theo bạn trai cô vậy Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu Tại sao cô có thể làm vậy Cô bị bạn trai cô ép buộc à Mặc dù Mộng Giao có chút ân hận Vì cô đã hy sinh tất cả cho Việt Một người đàn ông tệ bạc Nhưng cô vẫn cởi gượng Đó là tôi tự nguyện không ai ép buộc tôi cả Sau này tôi xin anh đừng hỏi tôi về chuyện đó nữa nhé Thôi được rồi tôi không hỏi về chuyện đó nữa Thế bao giờ hai người kết hôn Mộng Giao buồn bã nói Không có chuyện kết hôn đâu Chúng tôi chia tay rồi Ơ hay cô đi tù thanh ta mấy năm Thế mà cô vừa trở về Hai người lại chia tay rồi sao Lạ vậy Anh ấy có người mới gần một năm rồi Anh ấy lừa dối tôi gần một năm trời Cũng may là tôi phát hiện ra Không thì anh ấy có nói dối tôi lâu nữa Thế cô biết mình ngu ngốc chưa Cô vì anh ta mà ăn cơm tù mấy năm liền Cuối cùng thứ cô nhận được Là những chức sừng Cô ngu ngốc quá đấy Tôi đang đau lòng muốn chết đi được Anh có nói tới vậy nữa à Thế nên cô mới tìm tới rượu à? Vâng, tự dưng anh nói tới rượu Làm tôi thèm rượu quá Nhà anh có rượu không ạ? Có Minh Thành lấy cho Mộng dao một chai rượu Và nói Nhà tôi rất nhiều rượu Cô có thoải mái đi Cảm ơn anh Mà anh ở nhà một mình à? Nhà tôi có hai chị em Thì chị em tôi đều ra ngoài tự lập Và ở nhà riêng Khi nào rảnh tôi nấu nướng Rồi gọi chị gái tôi tới ăn thôi Còn bố mẹ tôi thì đang sống ở Hàn Quốc Vâng Còn tôi thì không còn bố mẹ Anh chị tôi cũng không có Chỉ có một mình tôi thôi Nên tôi thấy buồn và cô đơn lắm Những lúc như thế này Nhưng tôi lại không thể tâm sự cùng với ai Cô đừng buồn nữa Hãy có đó là một bài học lớn cho bản thân Từ nay về sau cô có làm gì Thì hãy nghĩ cho bản thân mình một chút Đừng có ngược đãi bản thân mình như vậy nữa Vâng tôi biết rồi Nào cạn ly Cạn ly mụng dao uống nhiều ly rượu Sau đó cô nói Cảm ơn anh nhiều nhé Cả đời này tôi biết ơn anh, sao cô lại cảm ơn tôi? Cảm ơn vì anh đã tha thứ cho tôi. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Tôi tha thứ cho cô rồi, nên sau này cô không cần phải bận lòng với tôi nữa. Vợ tôi cô ấy nghe cô lải nhải nhiều lắm, chắc cô ấy cũng tha thứ cho cô luôn rồi đó. Vâng, được như vậy là tôi thấy nhẹ lòng hơn nhiều rồi ạ. Ừ, cô hãy vui vẻ lạc quan lên, đời còn dài lắm đó. Vâng, tôi biết rồi. Sau đó, Minh Thành đưa mộng giao về nhà. Lúc về tới đầu ngõ nhà Mộng Giao, thì Việt đi qua, anh ta nhìn thấy xe ô tô của Minh Thành, anh ta nhận ra. Đó là xe của Minh Thành mà. Minh Thành đi đâu qua đây vậy nhỉ? Lúc đó, Minh Thành đỡ Mộng Giao xuống xe. Việt thế vậy, anh ta vô cùng ngạc nhiên. Sao Mộng Giao lại đi cùng Minh Thành chứ? Chuyện điên rồ thì đang diễn ra thế này chứ. Việt không tin vào mắt mình nữa. Anh nhớ lại, 3 năm trước, tại phiên tòa xét xử, Minh Thành vô cùng kích động, Minh Thành đã làm ẩm lên, anh cho rằng mức án 5 năm là quá nhẹ cho Mộng Giao. Thế mà bây giờ, chính mắt Việt nhìn thấy Minh Thành đưa Mộng Giao về, mà nhìn cách Minh Thành đối xử với Mộng Giao khá là thân thiện, khác hẳn với 3 năm trước. Việt không tiện ra mặt nên anh tránh mặt đi. Anh đứng quan sát và thấy Minh Thành đưa Mộng Giao về nhà, sau đó Minh Thành lái xe về. Việt lúc này mới đi ra và lầm bẩm Minh Thành và Mộng Giao, tại sao lại đi cùng nhau như vậy chứ? Không lẽ Mộng Giao đã mồi chài Minh Thành ư? Không thể được, mình không cho phép Mộng Giao chơi với Minh Thành đâu. Nếu cô ấy lỡ mồm, nói cho Minh Thành biết, chuyện cô ấy đi tù thay mình thì đời mình toang mất. Minh Thành biết chuyện thì chắc chắn Minh Vi cũng sẽ biết. Nên mình tuyệt đối không thể để cho Mộng Giao lại gần Minh Thành và Minh Vi được. Việt lại gọi cửa nhà Mộng Giao. Mộng Giao ra mở cửa, Việt xoay lại tới đây. Anh có chuyện muốn hỏi em Anh hỏi đi ạ Anh vào nhà dễ nói Không, anh nói luôn ở đây đi Mộng giao, em được lắm Chúng ta chia tay chưa được bao lâu Mà em đã có người khác rồi ư Nhanh thật đấy Anh nói vớ vẩn gì thế Tôi đâu có khốn nạn nhanh đâu Xanh lại có thể nói ra những lời như vậy được Em còn cãi sao Vừa nãy anh nhìn thấy Minh Thành Đưa em về Em cũng tài thật Quen ai không quen Lấy đi quen chồng của chị gái Mà mình lái xe đâm vào Em không sợ người đời chửi em à Sao tôi phải sợ Tôi có làm gì sai đâu nhỉ? Anh thấy hổ thẹn à? Em mau tránh xa Minh Thành ra Nếu em cứ ở gần đánh ta như vậy Sớm muốn gì cũng xảy ra chuyện thôi Tới lúc đó em hối hận cũng không kịp đâu Sao em phải hối hận chứ? Anh Minh Thành không khốn nạn giống như anh đâu Giờ thì anh mau về đi Tôi không muốn gặp lại một người như anh nữa Em nói như vậy là em cố tình tiếp cận Minh Thành đúng không? Em có mục đích gì hả? Sao lại lo lắng như thế? Anh lo sợ điều gì? À tôi biết rồi Anh sợ tôi Lỡ nói ra sự thật cho Minh Thành biết chứ gì Anh lo thừa rồi Việt ạ Bởi vì Minh Thành đã biết sự thật Là anh mới chính là người lái xe gây tai nạn cho vợ anh ấy Nhưng chính là tôi đã cầu xin anh ấy cho qua chuyện đó Đáng lẽ ra anh phải cám ơn tôi Nhưng anh lại tỏ thái độ gay gắt với tôi Thế mới nói Những người tử tế như tôi luôn phải chịu thiệt thôi mà Việt mới ngớ người ra Anh ta ngập ngừng hỏi Mộng Giao Mộng Giao em nói thật chứ Tôi nói thật Từ nay về sau chúng ta không còn liên quan gì nữa Tôi sẽ không nói cho biết chuyện nó đâu Giờ anh yên tâm đi về đi Em không lửa anh chứ Em thề đi Tôi thề Anh vẫn chưa tin tôi sao Anh tin em rồi Cảm ơn em nhiều nhé Anh sẽ trả ơn cho em mà Không cần Anh để yên cho tôi là tôi biết ơn rồi Mộng dao đuổi việc về Rồi cô đóng cửa lại vào nhà Và ngồi lặng yên suy nghĩ Mọi chuyện kết thúc thật rồi Người đàn ông bên mình Năm 15 tuổi Giờ cũng đã ở bên một người khác Ai rồi cũng khác Chỉ có mình cố chấp không tin và sự thay đổi đó mà thôi Ngày hôm sau việc tiếp đón Minh Vi đi Thì Minh Vi nói Anh à, tối nay chúng ta đi gặp em trai em nhé Em muốn giới thiệu anh với em trai của em Việt ngập ngừng hỏi Ý em là tối nay chúng ta sẽ gặp Minh Thành sao Vâng, chúng ta cũng tính cái chuyện kết hôn thôi anh ạ Em 32 rồi đấy À ừ, thế tối mấy giờ về em Bảy giờ anh nhé, Minh Thành hẹn chúng ta đi ăn tối đó. Ừm, anh nhớ rồi. Tối hôm đó, Minh Thành đặt bàn ở một nhà hàng lớn. Anh đến sớm và ngồi đợi chị gái và anh rể tương lai tới. Nhưng vừa nhìn thấy chị gái đi cùng với Việt tới, thì mặt Minh Thành sâm lại. Anh không ngờ bạn trai của chị gái mình lại là Việt, bạn trai cũ của Mộng Dao Và Việt cũng chính là người lái xe gây dự vụ tai nạn năm xưa. Nhưng bằng một lý do nào đó, Mộng Giao lại là người nhận tội và đi cải tạo thay Việt. Minh Thành, anh chị tới rồi đây. Minh Thành. Việt tươi cười chào Minh Thành. Nhưng mặt Minh Thành lạnh lùng không cảm xúc. Anh chỉ chào chị gái của mình. Chị à, chị ngồi đi. Em tới lâu chưa? Em cũng vừa mới tới thôi ạ. Ừ, để chị giới thiệu nhé. Đây là Việt, bạn trai của chị. Còn đây là Minh Thành. Hai người làm quen với nhau nhé. Việt vui vẻ nói. Anh chào em. Minh Thành thấy không ưa Việt. Nên anh hỏi đều Ờ là anh à Tôi tưởng anh là bạn trai của Mộng dao chứ Việt sượng hết cả mặt Anh ta cười gượng rồi nói Anh và Mộng Giao chia tay rồi em ạ Mình vì thấy Việt khó xử Nên cô nói đỡ cho Việt Đúng thế Việt đã chia tay với Mộng dao Từ lâu rồi em ạ Minh Thành vẫn thản nhiên hỏi Lâu rồi ư? Xem tưởng mới được 2 tuần thôi mà Hóa ra anh Việt lừa dối bạn gây cũ à Việt bị Minh Thành nói miệng mai Anh ta ngại sượng hết cả mặt lại, cả Minh Vi cũng thấy ngại thay cho anh ta. Anh ta cố thanh minh cho bản thân mình trong sạch, nhưng làm sao anh ta qua mặt được Minh Thành, bởi trước đó Minh Thành đã biết toàn bộ sự thật. Bữa tối diễn ra rất căng thẳng, Việt ngồi ăn mà anh toát mồ hôi, khi Minh Thành liên tục hỏi Việt những câu khiến Việt nuốt không trôi. May cho Việt có Minh Vi nói đỡ, không thì Việt không còn có lỗ nào để chui xuống. Ăn tối xong, Minh Thành bảo Việt về trước Để anh nói chuyện với chị gái mình một lúc Việt lo lắng lắm Anh ta sợ Minh Thành sẽ nói ra những chuyện gây bất lợi cho anh Nên anh cứ chần chừ không đi về trước Minh vì thế vậy liền nói Việt anh cứ về trước đi Lát Minh Thành để em về cũng được mà Ừ vậy khi nào về tới nhà Em gọi cho anh nhé Vâng em nhớ rồi Việt đi rồi Minh Vi mới hỏi Minh Thành Minh Thành sao tối nay em cứ tìm cớ Làm khó Việt thế à Chị ạ Sao chị lại quen một người thật dụng như Việt chứ? Trên đời này hết đàn ông rồi hả chị? Việt thật lòng yêu chị mà em mà chị cũng yêu Việt thật lòng Anh thì yêu tiền của chị thôi Em không thể hiểu nổi Tại sao chị lại quen một người như Việt đó chị à Xung quanh chị có bao nhiêu người tốt hơn Việt Mà sao chị lại chọn Việt chứ? Minh Vy thở dài Rồi cô thừa nhận Vì chị yêu Việt em ạ Chị sẽ kết hôn với Việt Chị mong em sẽ chấp nhận ủng hộ chị với Việt Chị Vy Vi ạ Anh ta là bạn trai của Mộng dao đó chị, anh ta phản bội bạn gái cũ của mình, anh là người không tốt. Chị ở bên anh ta, chịu cũng sợ, tới một ngày anh ta phản bội chị sao? Thật ra chính chị là người dụ dỗ gạ tình Việt, và cũng chính chị xúi Việt bỏ rơi Mộng dao tất cả là do chị xúi rục Việt đó, nếu trách chị thì cứ trách chị em ạ. Trời đất, chị đang nói đùa đúng không chị? Chị nói thật mà, vì chị yêu Việt quá nên chị bất chấp đúng sai cho em ạ, chị mong em hay hiểu cho chị. Chị biết rõ việc là người thực dụng như vậy Mà chị vẫn chọn anh ta Chị yêu anh ta nhiều quá Nên chị mù quáng rồi à Chị vi Chị tỉnh táo lại đi Chị hãy suy nghĩ thật kỹ Để sau này không phải ân hận chị à Chuyện của chị em biết gì mà nói Chị tự biết chị phải làm gì Để tốt cho bản thân mà Tốt nhất là em đừng có tham gia vào Cũng như chuyện của em đó Chị có bao giờ tham gia đâu Vậy chuyện riêng của chị Em cứ để chị tự quyết định đi Minh Thành và Minh Vi Vì Nói qua nó lại một hồi lâu, Minh Thành không khuyên được chị, anh bực quá, anh mới nói luôn ra sự thật. Chị Vì ạ, chị biết vì sao em lại nhất quyết phản đối chị và anh ta không? Vì sao? Anh nói luôn ra đi. Vì anh ta là một người tồi tệ, chị có biết anh ta tồi tệ đến mức nào không? 3 năm trước, chính ta là người lái xe gây tai nạn, nhưng cuối cùng mộng giao lại nhận tội và đi tù theo anh ta. Nhưng cuối cùng thì sao? Anh ta vẫn bỏ rơi mộng dao để theo chị Một người đàn ông tệ bạc như ta Sao có thể mang lại hạnh phúc cho chị được chứ Minh Vy nghe Minh Thành nói Cô có chút hoang mang Nhưng sau đó cô vẫn cố chấp bao che cho Việt Đó là chuyện ở quá khứ rồi Còn bây giờ mọi chuyện đã khác rồi mà Chị chỉ quan tâm ở hiện tại và tương lai thôi Còn những chuyện trong quá khứ Chị không quan tâm đâu Em biết là chị rất hiện đại Chị không để tâm đến chuyện quá khứ của Việt Nhưng hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời mà chị Em cũng tìm hiểu và được biết ngày xưa người nuôi Việt học đại học chính là Mộng Giao Người bán nhà để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ của Việt cũng là Mộng Giao Mộng Giao làm tất cả về Việt, thậm chí cô ấy còn đi tù thay Việt Nhưng cuối cùng thì sao? Việt lại phũ phàng bỏ mặc cô ấy Một người đàn ông tồi tệ như ta, không xứng đáng với chị đâu, chị Vi à? Minh Phi mỉm cười và nói Chị cũng phải nói thật với em, là Việt trở thành người tồi tệ như vậy Cũng là do chị một phần đấy Nếu chị không rụ dỗ gạ tình Việt Thì có lẽ việc đã không phản bội mộng giao rồi Người có lỗi nhiều nhất chính là chị gái của em đó Minh Thành à Chị nói thật à chị Em không thể tin chị là người như thế đâu Chị nói dối em đúng không chị Chị nói thật Chính chị ép Việt chia tay mộng giao để đến với chị đó Nhiều lúc chị thấy mình rất tồi tệ Nhưng chị yêu Việt mù quáng rồi Chị không thể quay lại được nữa em ạ Chị đừng có nghĩ như vậy Chị chia tay với Việt đi Anh ta không xứng với chị đâu Minh Thành chị biết em ghét việc là do Việt đã vô tình gây tai nạn cho vợ em năm đó Nhưng chuyện gì ra chuyện đó Mọi chuyện đã qua rồi Người chết thì đã chết rồi Người đi tù thì đi tù rồi mà em Người đó đúng là việc lái xe gây tai nạn cho vợ em Nhưng mộng giao tự nguyện đi tù thế Việt mà Có é buộc cô ta đâu Mọi chuyện qua cả rồi Em đừng có khơi lại nữa được không Minh Thành nghe chị gái của mình nói như vậy Thì anh cũng không biết phải nói gì nữa Anh thở dài rồi đưa chị gái về nhà Trước khi về, anh vẫn khuyên chị gái hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định kết hôn với Việt. Nhưng bây giờ, Minh Vy đang bị tình yêu làm cho mở mắt, nên cô có suy nghĩ được gì đâu, cô vẫn nhất quyết lấy Việt bằng được. Minh Thành trở về nhà. Anh vì suy nghĩ chuyện của chị gái mà anh bị mất ngủ. Cả đêm anh nằm suy nghĩ mãi, càng nghĩ anh càng không thể chấp nhận được một người anh rẻ mà đời tư có nhiều mâu thuẫn như Việt được. Rồi tự dưng... Minh Thành nhớ tới, mộng giao, anh chép miệng, cô ta đúng là ngu ngốc mà, này thì nuôi bạn trai ăn học này, này thì bán nhà để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ bạn trai này, này thì đi tù thay bạn trai này. Cuối cùng thì cô ta nhận được những chiếc sừng cao phút, Minh Thành nằm lăn qua lăn lại, anh lẩm bẩm. Sao trên đời này lại có một cô gái ngu ngốc như cô ta nhỉ, có khi nào mình đưa cô ta đi chữa trị cho cô ta bớt ngu đi không nhỉ? Việt sở cứ kéo dài, rồi Minh Vi thay đổi, nên anh cứ dục Minh Vi kết hôn sớm hơn dự kiến. Minh Vi thấy việc vội vàng, cô mới hỏi, sành vội thế, chúng ta đã thống nhất là cuối năm nay rồi mà. Việt giả vừa nói, anh yêu em, anh không thể sống theo em được, chúng ta kết hôn đi, anh không muốn xa em thêm một ngày nào nữa đâu. Thôi được rồi, để em gọi điện cho bố mẹ em, để bố mẹ em về nước, để lo chuyện cho chúng ta luôn ạ. Anh cảm ơn em nhiều nhá, Cảm ơn em đồng ý kết hôn với anh nhá. Anh yêu em. Vâng ạ, em cũng rất yêu anh. Minh Vi và Việt ôm nhau hạnh phúc. Cuối cùng thì giấc mơ của Việt đã sắp trở thành sự thật rồi. Chỉ cần cưới được Minh Vi, Việt sẽ trở thành ông chủ của bệnh viện lớn này rồi. Việt sẽ có tất cả mọi thứ trong tay. Và anh sống không cần phải nhìn sắc mặt ai nữa. Trong khi Việt chuẩn bị cưới vợ giàu, thì mộng giao của chúng ta đang vất vả quét rác trên đường phố. Mộng Giao mới xin được công việc quét rác, tuy vất vả, bẩn thỉu hôi hám, nhưng bù lại, mức lương cũng tạm ổn và phù hợp với một cô gái có tiền án, tiền sự như cô. Mộng Giao chăm chỉ làm việc và quên hết những chuyện buồn, cô quyết tâm làm lại cuộc đời và quên đi người đàn ông tệ bạc như Việt. Một tháng sau, Việt và Minh Vi kết hôn, Minh Thành không khuyên bảo được chị gái, anh cũng bất lực nhìn chị gái của mình lấy Việt, một người đàn ông tồi tệ. Đám cưới của hai người tổ chức ở khách sạn 10 sao, mọi chi phí là nhà cô dâu bao hết. Tiệc cưới kết thúc, Việt và Minh Vi đi hưởng tuần trăng mật ở Hàn Quốc. Việt chính thức trở thành người đàn ông giàu có, nhờ lấy vợ siêu giàu. Mộng giao biết Việt cưới vợ, cô không còn buồn nữa, cô chỉ thở dài rồi cười nhạt nhẽo. Đã thế lúc mình buông bỏ rồi, mình sẽ làm lại từ đầu, mình nhất định sẽ làm được mà. Mộng giao, mày mạnh mẽ lên nhá. Chiều nay Mộng Dao đang quét rác trên đường Thì Minh Thành lái xe đi ngang qua Nhận được người quen Nên Minh Thành dừng lại hỏi Mộng Dao có phải Mộng Giao không đó Vâng là tôi đây Anh ấy làm vậy ạ Cô làm gì ở đây vậy Tôi đang quét xác À chắc anh chưa biết công việc mới của tôi nhỉ Minh Thành thấy Mộng Dao làm công việc quét rác vất vả Thì anh động lòng thương Anh liền nói Cô nghỉ công việc này đi Tôi sẽ tìm cho cô một công việc tốt hơn Dạ thôi Cảm ơn anh Tôi không dám phiền đến anh đâu ạ. Bỏ công việc đó luôn đi, lên xe, tôi dẫn cô đi làm công việc mới. Không, tôi không đi đâu. Công việc này phù hợp với tôi rồi. Cảm ơn anh đã nghĩ cho tôi ạ." Nói xong, Mộng Dao cầm chổi quét rác tiếp. Minh Thành mới xuống xe, anh kéo Mộng Dao lên xe ô tô, làm cho Mộng Dao hoảng sợ, anh bỏ tôi ra, anh làm cái trò gì thế hả? "Cô ngồi yên đi, tôi không làm gì cô đâu mà cô phải sợ, tôi chỉ đưa cô đi để chữa bệnh cho cô thôi." Mộng rào cuốn cuồng lên nói tôi có bị bệnh gì đâu chứ Tại sao phải đưa tôi đi chữa bệnh chứ Cô bị bệnh ngu đó, lên xe Bệnh ngu là bệnh gì chứ Cô lên xe đi, tôi không làm hại cô đâu mà cô sợ Nhưng mà tôi đang làm việc mà Bỏ giữa chừng thì người ta chưa hết lương của tôi đó Người ta trả cô bao nhiêu tiền một tháng 72 triệu Tôi trả có 30 triệu Cô im mồm và đi theo tôi đi Ừ nhưng mà Tôi bảo cái im mồm mà Minh Thành đưa mộng giao về thẳng nhà mình rồi nói Từ bây giờ cô làm việc cho tôi Mỗi tháng 30 triệu tôi trả trước 1 năm tiền lương Cô đồng ý không? Nhưng tôi làm gì cho anh ạ? Đi chợ nấu cơm rồi ăn Dọn nhà cho tôi được chứ? Vâng tôi hiểu rồi Mà anh trả lương tôi hơi cao đó Lương cao cũng thắc mắc là sao? Mà sao anh lại tốt với tôi như vậy? Cô biết bạn chạy cũ của cô Cưới vợ là chị gái tôi chưa? Tôi có nghe nói rồi ạ Tôi nghe nói, anh phản đối, nhưng chị anh không nghe à? Thế tôi mới bực đây, thôi để đó, từ từ tôi sẽ vạch cái mặt, bộ mặt khốn nạn của anh ta ra, cho chị gái tôi biết, giờ cô ở đây làm việc cho tôi nhá. Nhưng mà tôi... Cô bị sao thế hả? Tôi thuê cô vào làm việc đang hoang mà, hay cô nghĩ tôi đưa cô đi sang Trung Quốc, bán lấy tiền à? Mộng Giao trở thành người giúp việc của Minh Thành rất nhanh chóng, mà mức lương Minh Thành trả cho Mộng dao cũng không ít. Mộng dao đứng nấu cơm mà cô cứ suy nghĩ mãi Tại sao Minh Thành lại tốt với mình quá vậy nhỉ? Hay là anh ấy đang có âm mưu gì khác nhỉ? Mộng Giao suy nghĩ mãi Cuối cùng cô cũng tìm được một lý do khá thuyết phục Chắc chắn anh ta không phục mình Vì mình được ân xá sớm Nên mình chỉ phải cải tạo có 3 năm Anh ta không cam lòng Nên nên tìm cách hành hạ mình đi mà Mình phải đề phòng anh ta mới được Mộng Giao Làm suốt việc ở luôn tại nhà Minh Thành để trong nhà luôn Cô cũng không muốn làm nghề giúp việc đâu Nhưng nghĩ tới số tiền lương cao 30 triệu một tháng là cô lại tặc lưỡi Thôi kệ đi, lương cao như vậy Mình mà bỏ việc thì cũng uổng phí lắm Vậy mình có làm thử một thời gian Xem nếu Minh Thành tử tế, mình làm lâu dài Còn anh ta không tử tế, mình chỉ làm tạm một tháng Rồi mình nghỉ cũng chưa muộn mà Từ ngày có giúp việc cao cấp Minh Thành đi làm về nhà Là có cơm dẻo, canh ngọt chợ sẵn, nhà cửa lại sạch sẽ, tinh tươm Minh Thành hài lòng, anh bắt đầu giúp Mộng Giao thay đổi bản thân Ăn tối xong, Minh Thành bảo Mộng Giao Đi, tôi đưa cô đi mua sắm nhá, anh đưa tôi đi mua sắm ư, không cần đâu tôi có đủ đồ rồi mà Tôi nghe nói, sau khi chia tay người ta thường thay đổi bản thân mình, tôi nghĩ cô nên thay đổi một chút đi Nhưng tôi không có tiền, đừng có lo, tôi sẽ ứng tiền lương cho cô, đi thôi Minh Thành đưa Mộng Giao đi mua quần áo mới, anh còn đưa cô đi làm tóc, mái tóc dài màu đen nguyên bản quê mùa của cô, bây giờ đã thẳng mượt và nhụm màu vàng tây. Nhìn Mộng dao bây giờ rất trẻ trung và xinh đẹp. Minh Thành đắp lên người Mộng dao những bộ đồ đắt tiền, anh giúp Mộng dao thay đổi và trở nên xinh đẹp. Ai chả thật ra cô rất đẹp đấy chứ. Đẹp thì có đẹp, nhưng mà đồ ở đây đắt quá, sao tôi mua nổi chứ. Tôi ứng lương cho cô rồi mà, thì tiêu trước khỏi tiêu sau mà, tiền nào mà chẳng là tiền chứ. Thôi, cô không phải làm cái bộ mặt đó nữa, tôi tặng cô là được chứ gì. Anh tặng tôi thật hả? Tôi cảm ơn anh nhiều ạ. Ừ, không có gì đâu, tôi chỉ muốn cô tốt lên thôi. Mà sao anh tốt với tôi quá vậy? Anh không hận tôi à? Cô đâu phải người lái xe gây tên nạn đâu, sao tôi lại gận cô chứ? Nhưng mà ít nhiều, tôi cũng có liên quan mà. Cô có liên quan, nhưng cô đi cải tạo 3 năm rồi còn gì. Chuyện cũng qua rồi, thế lúc ở trong trại cải tạo, cô có bị đánh không? Có, lúc tôi mới vào trại, tôi bị đấm lệch mồm đấy, rồi tôi bị cả phòng bắt nạt. Mấy chị nói, tôi lái xe đâm chết người xong bỏ chạy, nhưng tôi là một người xấu xa, đáng bị đánh, thế là tôi bị đánh đập liên tiếp một tuần liền đấy. Giờ nghĩ lại, tôi còn thấy sợ đây này. Minh Thành bất cười, anh hỏi. Thế tôi mới nói, tôi chưa thấy ai ngốc như cô cả, đi tù theo bạn trai, để bị đấm lệch mồm mà. Thôi tôi xin anh đấy, anh đừng nhắc lại những chuyện đáng dỗ nó được không, tôi chưa đủ nhục à. Cô biết nhục thì đã quá muộn rồi, bởi vì việc đã phản bội cô rồi. Không những thế, anh ta đã đạt được mục đích của mình, còn cô thì vẫn khổ sở chật vật với anh ta. Tôi ổn rồi mà, tôi không còn buồn nữa đâu. Cô ổn thật chứ, tôi thề đấy, tôi ổn rồi, anh cứ yên tâm nhé. Minh Thành thở dài rồi nói, cô ổn, nhưng mà tôi thì vẫn chưa ổn. Mộng rào biết Minh Thành vẫn đau lòng trước sự mất mát quá lớn đó Cô cúi đầu rồi nói Tôi biết là anh đã rất đau lòng, anh rất khổ tâm Nhưng tôi không biết phải làm sao để bố đắp lại cho anh sự mất mát đó Hay hay là tôi, cô làm sao? Tôi thường địch nói Hay là tôi lấy trái tim của tôi để trả nợ ân tình cho anh nhé Tôi thầy chị ấy làm vợ anh nhé Cả đời này tôi sẽ chăm sóc anh để được anh để cho anh được vui vẻ hạnh phúc Câu nói của Mộng dao như chạm vào trái tim của Minh Thành Anh có chút động lòng trước cô gái tốt bụng này Anh mỉm cười rồi nói Cô suy nghĩ chứ hả? Chuyện đó không nói bừa được đâu nhá Tôi suy nghĩ kỹ rồi Tôi sợ anh chê tôi thôi ạ Thế cô không sợ bị tốt lừa Cô bị bạn trai cũ lừa trong một vố đau như thế Mà cô không tỉnh ngộ hả? Mặt Mộng dao ngây ngô Ừ nhỉ? Tôi quên mất đấy Minh Thành phi cười Anh cốc vào chán Mộng dao một cái Cô đúng là ngốc ngách mà, ui đau quá, anh đánh bắt đầu tôi rồi tôi ngu đi thì sao chứ? Thì kệ cô chứ sao, rồi tôi ngốc quá, tôi không lấy được chồng, thế phải làm sao đây? Minh Thành nửa đùa, nửa thật nói, không ngờ lấy cô, thì tôi lấy cô. Hở? Hở cái gì? Cô đi nấu cơm đi, tôi đói rồi đấy. Việt và Minh Vi trở về sau chuyến đi hưởng tuần trăng mật dài ngày ở Hàn Quốc, sau đó hai vợ chồng tới nhà Minh Thành ăn cơm. Minh Thành, bố mẹ gửi đồ cho em đây, còn đây là quà của anh chị mua cho em. Vâng, em cảm ơn chị. Chị nghe nói em mới thuê người giúp việc mới à? Không phải người giúp việc, mà cô ấy là bạn gái của em chị ạ. Chị ngồi đi, để em vào xem cô ấy nấu nướng xong chưa nhá. Ơ thế hả, em khiến chị bất ngờ đó. Minh Thành mỉm cười, rồi anh đi vào nhà bếp hỏi mộng giao. Cô nấu nướng xong chưa? Xong rồi ạ, anh nấu nhà có khách tới ăn cơm, có phải bạn gái không? Chị gái và anh rể thôi tới. Mộng dao ngập ngừng hỏi, chị Minh Vy và Việt ư? Đúng thế, cô ngại à? Vâng, tôi nghĩ là tôi nên tránh mặt đi điều hơn ạ. Tôi không ngại thì cô ngại cái gì chứ? Hay là cô không dám gặp bạn trai cũ à? Không phải tôi không dám, mà tôi không muốn mọi chuyện vì tôi mà rắc rối hơn anh ạ. Không có gì rắc rối cả, cô cứ bình thường đi. Chuyện gì đã qua rồi thì cho nó qua đi, chúng ta đang sống ở hiện tại mà. Nhưng mà tôi vẫn thấy hắc ngại ý. Không việc gì phải ngại, ý. cô dọn đồ ăn cho bàn đi. Tôi sẽ gọi chị tôi và anh rể vào đây. Vâng, tôi biết rồi. Minh Phi và Việt tròn xe mắt khi nhìn thấy Mộng Giao. Minh Thành à, sao cô lại ở đây thế hả? À, em quên chưa nói với chị, Mộng Dao là bạn gái mới của em. Minh Phi trốn mắt lên nhìn Minh Thành, còn Việt thì lừ mắt nhìn Mộng dao Mộng Giao đang định giải thích, thì Minh Thành kéo tay Mộng Giao. Em ngồi xuống đi. Mộng Dao đang định giải thích, thì Minh Thành kéo tay Mộng Giao. Em ngồi xuống đi. Mộng ra ngồi xuống bàn ăn, lúc này đầu cô vẫn chưa loát kịp nên cô ngồi chơ chơ ra đó. Chị Minh vi câu mày lại, Minh Thành, xem lại quen cô ta. Cô ấy thì sao ạ? Cô ta là người hại chết với em đó, em quên mau vậy hả? Chị lại quên rồi, người lái xe gây tai nạn là Việt, chồng của chị đó. Không có bằng chứng, em đừng có nói hồ đồ. Vậy để em gửi cho chị đoạn video đó nhé, em im lặng không bới lại chuyện cũ rồi nên chị đừng cố gây sự với em nữa. Minh Vy không nói được câu gì, đó là bữa ăn bất ổn nhất của Minh Vi Việt và Minh Vi tức muốn ói máu nên không ăn uống được gì cả. Còn Mộng dao ăn uống ngon lành, Minh Thành còn gấp đồ ăn cho Mộng dao rất tình cảm nữa. Tối hôm đó, Việt trở về nhà, anh vô cùng tức giận khi thấy Mộng Giao đã trở thành bạn gái của Minh Thành. Anh bắt đầu nói xấu Mộng Giao với Minh Vi Anh không thể hiểu nổi, Minh Thành nghĩ gì mà lại quen Mộng Giao nữa. Mộng Giao không có gì tốt để xứng với Minh Thành cả. Em cũng không thể hiểu nổi Em trai của em lại quen một đứa không ra gì như mộng giao đó Em phải ngăn cản Minh Thành Em à Em cũng hiểu mà Nhưng em hiểu tính em trai của em Nó mà đã quyết Không ai có thể thay đổi được nó đâu anh ạ Em phải ngăn cản bằng được Bởi vì anh không thể là người nhà với cô ta được đâu Làm sao sau này anh có thể nhìn mặt cô ta được chứ Em cũng nghĩ thế Sau những chuyện chúng ta làm với cô ta Làm sao chúng ta có thể chấp nhận được chuyện đuyên rồ này chứ Em sẽ từ từ nghĩ cách sau Em phải nghĩ nhanh lên Trước khi quá muộn, chuyện này càng để lâu càng không tốt chúng ta đó Em biết rồi, nhưng chuyện này không thể ngăn cản ngay được đâu Nên anh có vội vàng cũng không được đâu Em phải ngăn cản nhanh lên, cô ta mà là em dâu của em thì em sẽ mệt với cô ta đấy Rồi cô ta sẽ giật dây, để em và Minh Thành bất hòa Lúc đó chúng ta sẽ vô cùng mệt mỏi đấy Anh cứ bình tĩnh đi, chuyện này đâu phải ngăn cản là ngăn cản được ngay đâu Anh không thể bình tĩnh nổi nữa, em mau làm gì đi Sao lại kích động như thế chứ Hay là anh còn có ý gì khác với cô ta Anh không có ý gì với cô ta cả Anh chỉ không muốn làm người nhà với cô ta thôi Nó quá lặng nhằng em ạ Anh cũng phải cho em thời gian Để em suy nghĩ chứ Anh dục em như thế Em làm sao được đây Minh Phi thở dài rồi đi vào phòng ngủ Việt cứ bực bội mãi Anh ta ngồi ở phòng khách và suy nghĩ rất lâu Việt không biết tại sao Anh lại khó chịu trong lòng nhiều như vậy Việt cứ suy nghĩ linh tinh rồi anh nhớ lại tình yêu của anh và Mộng Giao Một tình yêu đẹp ở bên anh suốt 10 năm liền Anh từng nghĩ sẽ cưới Mộng Giao Nhưng cuối cùng thì dòng đầy xô đẩy người anh lấy lại là Minh Vi Nhưng khi thấy Mộng Giao có người mới anh lại thấy rất phiền lòng Dù có như thế nào mình cũng không thể chấp nhận được Chuyện này rốt cuộc là mình đang nghĩ gì vậy chứ Việt rất khó chịu Đúng là oan gia, ngõ hẹp mà. Anh không bao giờ có thể nghĩ, có một ngày, mộng giao, cô gái anh nhẫn tâm vứt bỏ, lại trở thành em dâu của anh được. Mối quan hệ này quá phức tạp, anh không thể chấp nhận được chuyện này. Anh nghĩ muốn phát điên lên rồi, nhưng lý do tại sao, thì anh lại không thể lý giải nổi. Không lẽ, Việt đang ghen? Ngày đêm hôm đó, anh lại nhắn tin đe dọa mộng giao. Mộng Giao, em không thể trở thành em dâu của anh được, mối quan hệ này quá lằng nhẳng, quá phức tạp, em thừa hiểu chúng ta không thể nhìn bật nhau, vậy mà nên em chấm dứt với Minh Thành và nhanh chóng rời khỏi đó đi. Mộng Giao đọc tin nhắn xong, cô thở dài rồi đi ngủ tiếp, tới sáng hôm sau, cô đưa cho Minh Thành xem tin nhắn, đấy anh xem đi, anh đùa thành thật rồi đấy, việc đang đe dọa tôi đây này, tôi biết ngay mà. Anh ta sẽ đứng ngồi không yên nổi khi biết cô trở thành bạn gái của tôi đâu Cứ mặc xác anh ta đi để anh ta loài cái bộ mặt khốn nạn của anh ta ra Tôi muốn chị gái tôi biết bộ mặt thật của anh ta Nhưng chị gái anh đang yêu anh ta nhiều như thế Chị ấy cũng không thay đổi suy nghĩ của mình đâu Chuyện chồng mình còn tình cảm với người bạn cũ Thì chị ấy đương nhiên phải suy nghĩ khác rồi Anh nói vậy là sao? Tôi bảo là việc tỏ thái độ gay gắt như vậy là anh ta còn tình cảm với cô đó Nhìn thấy cô bên cạnh tôi, anh ta đang ghen chứ không phải đang khó chịu gì khác đâu, anh ta ghen ư, làm gì có chuyện đó chứ, anh nói vớ vẩn rồi đó Tôi nói thật, cô cứ chở mà xem đi, anh ta sẽ tức phát điên lên khi thấy cô cứ ở bên cạnh tôi như thế này, xem ra cô vẫn có giá trị trong lòng anh ta đấy Không thể nào, anh ta còn tình cảm với tôi thì anh ta đã không bỏ mặc tôi như vậy đâu Anh ta bỏ mặc cô, nhưng anh ta vẫn mua nhà cho cô và cho cô tiền. Điều đó chứng tỏ anh ta vẫn tiếc nuối cô. Nhưng vì chị gái tôi mang lại nhiều lợi ích cho anh ta, nên anh ta mới chấp nhận đánh đổi như vậy đó. Thôi, anh đừng nói nữa. Tôi không muốn bị lôi vào mấy chuyện rắc rối nữa đâu. Lần sau gặp lại chị gái và anh rể của anh, thì anh cứ nói thật là tôi là người giúp việc của anh. Anh đừng có nói tôi là bạn gái của anh làm gì. Rồi anh chị ấy lại gay gắt phản đối. Tình cảm anh chị em lại sứt mẻ đấy ạ. Tôi nói thế thì sao chứ? Anh đừng có lôi tôi vào mấy trò đùa của anh như vậy nữa Tôi nói thật Chứ tôi có nói đùa đâu Hôm trước cô nói với tôi như thế mà cô lại quên rồi à Tôi nói chị cơ Cô quên nhanh thế Vậy thì tôi nhắc lại cho cô nhé Vừa nói Minh Thành vừa tiến lại gần Mộng Giao Khiến cho Mộng Giao ngại Cô có lùi dần về đằng sau Cô càng lùi lại thì Minh Thành lại càng tiến lại gần cô hơn Rồi Mộng Giao lùi thêm một bước nữa Thì cô ngã sung bể bơi Ào một cái Á Minh Thành hội nhảy xuống và bế Mộng dao lên khỏi mặt nước. Mộng dao mở mắt ra, cô nhìn Minh Thành, người đàn ông phong độ đẹp trai, đang bế cô trên tay, khiến tim cô đập thình thịch. Trời ơi, anh ta đẹp trai không khóc chết luôn. Ấy. Mộng dao cứ mãi ngắm nhìn nhan sắc hoàn mỹ đó, cho tới khi Minh Thành hỏi cô thì cô mới giật mình. Cô nhìn tôi đắm đuối thế à? Đâu có đâu, cô muốn nhìn thì cứ nhìn tôi, tôi có nói gì đâu, việc gì mà cô phải cuống lên vậy. Tôi có cuống đâu chỉ là tôi vừa bị rơi xuống nước nên tôi chưa loát được kịp thôi mà bảo hôm trước tôi nói gì với anh mà sao tôi không nhớ nhỉ. đầu óc cô nhớ được những gì hả? Thì ai mà chẳng có lúc quên chứ. Minh Thành ghé vào tai Mộng dao và nói. Cô từng nói cô muốn thay thế vợ tôi để bố đắp cho tôi và chăm sóc tôi cả đời để tôi hạnh phúc và vui vẻ đó. Cô quên nhanh thế à? Mộng Giao thấy tim mình đập thỉnh thịt nhưng muốn văng ra khỏi lộng ngực. Cô căng thẳng quá nên cô vội vàng nói, "Đấy là tôi chỉ nói thế thôi, anh cũng bận bận tâm quá nhá." Nhưng tôi lại rất bận tâm đấy, tại sao chứ? Vị cô ngốc quá, nên tôi sợ cô làm vợ người khác, cô sẽ khổ, nên tôi nghĩ, tôi lấy cô để cũng phải chịu khổ nữa là hợp lý nhất rồi đấy. Anh nói gì kỳ cục vậy, anh biết là lấy anh rồi tôi sẽ không khổ chứ. Tôi chắc chắn là lấy tôi, cô sẽ không phải chịu khổ. Chỉ cần cô thật lòng với tôi, tôi sẽ cho cô lấy tất cả những gì mà tôi có. Như vậy tôi đã đủ tốt chưa? Mộng rào, ngay Minh Thành nói rõ ràng như vậy. Nhưng cô ngốc, nên cô vẫn ngây thơ nói. Anh đùa tôi đúng không? Minh Thành cốc vào đầu mộng rào một cái rồi nói. Trời đất, cô nghĩ tôi mang chuyện hệ trọng cả đời người này ra để đùa sao? Thôi, cô tự suy nghĩ đi, rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Ờ, anh đi đâu thế? Tôi đi tắm, người ướt hết rồi, cô cứ đi tắm đi. À vâng. Tình cảm của Minh Thành và Mộng Dao dành cho nhau ngày một lớn dần. Rồi một ngày cả hai không kìm lòng được nữa, nên hai người đã quyết định đến với nhau. Minh Thành đưa Mộng Giao ra thắp hương ở mộ vợ để xin phép người vợ quá cố của mình đồng ý cho anh và Mộng Giao ở bên nhau. Minh Thành nhìn những bụi hoa mẫu đơn, nở hoa rất đẹp. Anh bảo với Mộng Dao Mộng Dao em nhìn xem, hoa em chồng nở đẹp quá. Ái vi ở trên thiên đường chắc chắn sẽ rất vui. Khi nhìn thấy em chăm hoa tốt như vậy, chị ấy không giận em chứ, không đâu, cô ấy không giận em đâu, nhờ cô em mà nơi này mới sạch và đẹp như vậy, cô ấy chắc chắn không giận em đâu, vì em đã làm rất tốt rồi mà. Dạ, em cám ơn anh và cảm ơn chị Ái Vi ạ. Chúng ta sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc, để Ái Vi ở trên thiên đường được yên lòng em nhé. Vâng ạ, Mộng Giao và Minh Thành nắm tay nhau mỉm cười, đó là khoảng thời gian hai người thấy vui vẻ và bình yên nhất. Việt nhắn tin nhắc nhở Mộng Giao, tránh xa Minh Thành. Nhưng Mộng Giao không trả lời. Việt gọi điện Mộng Giao không nghe máy, không liên lạc với Mộng Dao được. Nên Việt rất bực tức khó chịu. Rõ ràng là anh ta là người bỏ rơi Mộng Giao. Anh ta còn phản bội Mộng Giao để lấy một người phụ nữ hơn tuổi anh ta và rất giàu có. Nhưng khi thấy Mộng Giao có bạn trai mới thì anh ta lại khó chịu bực bội. Không hiểu anh ta đang nghĩ gì trong đầu nữa Mấy ngày sau Anh ta theo dõi Mộng Giao Khi thấy Mộng Dao đi về nhà Thì Việt đi theo cô Mộng Giao chúng ta nói chuyện một lúc đi Là anh sao? Anh theo dõi tôi à? Anh gọi cho em xem không nghe máy Anh nhắn tin cho em cũng không thèm trả lời Em coi thường anh như thế à? Tôi chưa bao giờ coi thường anh Tôi đã nói hôm trước rồi Anh mau tỉnh táo lại đi Đừng xem vào chuyện của tôi nữa Đừng để cho mọi chuyện dối thêm nữa Chính vì em không chịu nghe anh, nên mọi chuyện mới rối lên đó. Nếu em rời xa Minh Thành, thì anh đâu cần phải xem vào chuyện của em như vậy đâu. Sao em cố chấp không chịu nghe anh nói hả? Thế tôi hỏi anh, tôi quen với Minh Thành thì làm sao? Có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh không hả? Có ảnh hưởng đấy. Em đang là bạn cũ của anh, giờ lại trở thành em sâu của anh. Sao có thể lăng nhăng như thế được? Tôi với anh đâu có liên quan gì nhau. Mà nói lăng nhăng chứ. Đáng lẽ anh nên cảm ơn Minh Thành vì anh ấy đã bỏ qua cho anh. Và có anh là một người anh dễ ấy. Anh lại không chịu hiểu gì cả Cứ làm khó chúng tôi là sao đâu Anh không chấp nhận Em mau rời xa Minh Thành đi Tại vì sao mà tôi phải rời xa Minh Thành chứ Vì anh Vì anh làm sao Vì anh không muốn Anh sẽ chăm sóc, chăm lo cho em Anh sẽ mua cho em một căn nhà to hơn thế này Anh sẽ trú cấp tiền nuôi em cả đời Em đừng kết hôn với ai cả Hãy ở bên cạnh anh Anh sẽ lo cho em một cuộc sống no đủ sung túc cả đời này Em rời xa Minh Thành đi Mộng Giao vô cùng tức giận Khi nghe Việt nói ra những lời như vậy, anh bị điên giả Anh nói vậy anh không sợ Chí Minh vi buồn lòng hả? Anh có phải là con người không đó, sao lại có suy nghĩ vớ vẩn nó được? Mộng rào, anh yêu em, tình yêu của anh dành cho em suốt 10 năm qua vẫn nguyên vẹn, chưa bao giờ thay đổi. Anh nói anh không thay đổi, thế mà anh lại bỏ rơi tôi, lấy người khác à? Vì Minh vi mang lại lợi ích cho anh, mà anh có nhiều tiền thì anh cũng lo cho em một cuộc sống tốt hơn, nên anh mới làm như vậy. Thôi. Anh đừng có văn vợ nữa Chị Minh Vi tốt và yêu anh thật lòng Tôi khuyên anh hãy trân trọng chị ấy Trước khi quá muộn Giờ thì anh về đi Tôi còn bận dọn nhà Anh không về Nếu em chưa đồng ý rời xa Minh Thành Việc giữ chặt tay Mộng Giao Khiến Mộng Giao khó chịu Cô gắt lên Anh mau bỏ tôi ra Bỏ tôi ra Anh không bỏ Ngay lúc đó Minh Thành và Minh Vi xuất hiện Minh Thành quát to Bỏ tay gối ra Việc quay lại Anh ta giật mình hốt hoảng khi nhìn thấy Minh Thành và Minh Vi đi tới. Việt vội buông tay mộng dao ra. Minh Vi, Minh Thành, sao người lại tới đây hả? Minh Vi lại và tắt thẳng vào mệt Việt, Việt một cái bốp Đủ khốn nạn, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy hả? Anh, anh có làm gì đâu chứ? Anh không hề yêu tôi, mà anh chỉ yêu tiền của tôi. Thế mà bao ngày tháng qua, tôi ngu ngốc không biết cái gì cả. Anh coi tôi là con ngốc đúng không? Việt cuốn cuồng xin lỗi Minh Vi, nhưng Vinh Mi không nghe. Cố tức giận nói: "Tôi sẽ ly hôn, anh chuẩn bị ra tòa đi." Minh Phi tức giận bỏ về nhà, việc vội vàng đuổi theo Minh Vi để xin lỗi. Minh Thành nắm tay mộng dao và nói: "Em đừng lo lắng nhé, anh đã có sự chuẩn bị cho tình huống này rồi và anh tin chị Bình Vi sẽ có quyết định đúng đắn để giải quyết vấn đề này." "Vâng ạ." Một tháng sau, Minh Thành đưa mộng dao sang Hàn Quốc để kết hôn và sống định cư ở bên đó cùng bố mẹ anh luôn. Kể từ đó, mộng giao sống vui vẻ, hạnh phúc trong vòng tay của Minh Thành và sự bao mộng của bố mẹ chồng. Những ngày tháng cô sống vất vả, khổ cực đã qua rồi và Minh Thành chính là chỗ dựa vững chắc để cô dựa vào. Minh Vi, làm đơn ly hôn, nhưng việc kếp năn nỉ xin cô tha thứ. Việt thề, Việt hứa với Minh Vi rất nhiều, nhưng Minh Vi vẫn chưa đồng ý quay lại. Việt, người đàn ông tệ bạc đang đứng giữa bờ vực mất trắng tất cả vạn đó là cái giá mà anh ta phải trả cho những việc làm trái với lương tâm đạo đức của mình Quý vị và các bạn thân mến Hy sinh hết mình vì người yêu Cuối cùng mộng giao còn lại gì? Mái nhà che mưa nắng đã bán chốn lương thân duy nhất chẳng còn Người mình yêu thương đã phụ bạc Cái còn lại là cái lý lịch vào tù ra tội Vì đâm chết người mà bỏ chạy Rơi vào hoàn cảnh ấy Ai mà không đau khổ Ai mà không căm hận chứ Những tưởng sẽ có một cuộc trả thù tàn khốc Dành cho kẻ bội bạc Nhưng không Cô gái dầu lòng vị tha ấy Chỉ cầu mong một cuộc sống yên bình cho bản thân Trời xanh Khắc tự an bài Khi sắp xếp nhân duyên cho những người tử tế Kẻ bạc tình bạc nghĩa ắt sẽ phải gánh chịu Cái giá đắt cho tội lỗi của mình Câu chuyện khép lại Với một tình yêu mới chớm nở giữa Minh Thành và Mộng Giao Hai con người đã từng chịu nhiều đau khổ và bất hạnh Cái kết đẹp cho những người sống tử tế Còn sự tan vỡ của Minh Vi vào Việt Cũng là kết quả tất yếu dành cho những kẻ chỉ biết sống vì bản thân mình Bạn có hài lòng với cái kết ấy Hãy chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của mình cùng với audio chuyện hay bạn nhé Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện Tạm biệt và hẹn gặp lại.